Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại khoudio.is.com. canh chương 421. Có cùng ý tưởng đen tối. Cung Hàn Lâm quét mắt nhìn Bành Viễn Trinh, im lặng không nói. Ông ta phải có được sự ủng hộ toàn lực về tinh thần và thể xác của Bành Viễn Trinh, nên nhất định phải tiến hành ủng hộ hắn. Đây là hai bên cùng có lợi, chứ không phải một bên Nếu ông ta không ủng hộ công tác của Bành Viễn Trinh, Bành Viễn Trinh làm sao mà phối hợp công tác với ông ta được. Hơn nữa, hiện tại ông ta với Bành Viễn Trinh tuyệt đối hay là con châu chấu đứng trên một xây thừng. Bành Viễn Trinh công tác tốt thì liền tương đương với công tác của ông ta được triển khai. Ông ta tuy rằng không hiểu vì sao Bành Viễn Trinh lại nhục tay vào y tế. Nhưng căn cứ vào tín nhiệm lớn nhất. Ông ta phải lựa chọn việc ủng hộ. Bành viễn trinh lặng lặng nhìn nghiêm hoa đang tâm trạng kích động thản nhiên nói Đồng chí nghiêm hoa tôi chưa từng phủ nhận bệnh viện phải lấy lợi nhuận làm chính Trên thực tế chỉ cần là đơn vị kinh doanh trong nền kinh tế thị trường này thì đều phải có lợi nhuận Đây là điều không thể nghi ngờ Nghiêm hoa cười lạnh Vậy thì anh có ý gì? Đồng chí nghiêm hoa không rõ sao Bành viễn trinh khẽ cười sắc mặt trầm xuống nói Lợi nhuận và lợi ích là hai khái niệm Bệnh viện Trung Quy là nơi cứu người Thấy chết mà không cứu, coi thường nhu cầu của người bệnh Chỉ biết tiền không biết người thì loại tác phong này thật đáng sợ Y đức không có thì làm cho người ta cảm thấy ghê người Nơ Gơ U Vinh Quy Quy O Bệnh chết đi sống lại Nhu cầu cấp bách là phải giải phấu Nhưng bệnh viện cứ kiên trì phải trước giao tiền sau chữa bệnh Loại điều lệ này tồn tại tính bất hợp lý, buồn cười Đồng chí Viễn Trinh hãy nói xem như thế nào mới gọi là hợp lý Giao tiền rồi xem bệnh là hoàn toàn chính đáng Bệnh viện không phải là cơ quan từ thiện Miễn phí khám bệnh, bệnh viện sẽ phá sàn đóng cửa mất Đến lúc đó ai thay bệnh viện nói chuyện Năm ngoái bệnh viện huyện bị quyệt nợ và trốn tiền thuốc men hơn trăm ngàn Thiếu hụt này đến nay vẫn không bù lại được nếu như bệnh viện không kiên trì Ai tới để cam đoan lợi ích cho bệnh viện Nếu bệnh viện không duy trì hoạt động cơ bản Bị thương tổn vẫn là quần chúng mà thôi Tôi cảm thấy tôi và đồng chí nghiêm hoa không thảo luận cùng một đề tài Tôi nói là nói về thuộc tính công ích của bệnh viện Là bệnh viện công lập Bệnh viện huyện nhất định phải đảm bảo công ích, vì quần chúng nhân dân mà phục vụ, chứ không phải là vì lợi nhuận làm mục tiêu. Bệnh viễn trinh bình tĩnh cũng không tức giận, chỉ nói một cách nhẹ nhàng. Nếu chỉ biết lợi ích cao, lợi nhuận cao thì thành lập bệnh viện Tông lập làm gì? Nghiêm hoa mỉm cười. Nói ngắn gọn một câu bệnh viện có cách khó xử của bệnh viện. Bệnh viện thị trường hóa, nhất định phải nảy sinh chế độ quản lý nghiêm khắc. Tôi thật ra hy vọng bệnh viện có đẩy mạnh miễn phí chữa bệnh Quận chúng xem bệnh sẽ không tốn tiền Tất cả đều vui vẻ không được sao Miễn phí chữa bệnh không phải là không được Ở nước ngoài có rất nhiều tình huống này Đương nhiên ở quốc gia chúng ta tạm thời còn chưa thực tế Nhưng chúng ta cố nhiên không miễn phí khám chữa bệnh được thì đầu nhập khám chữa bệnh cơ bản là không thể thiếu Cho nên tôi ở trong này nhắc lại một chút thì trường hóa khám chữa bệnh cũng không có nghĩa là tài chính đầu nhập thiếu Tài chính hàng năm dự toán nhất định phải có trợ cấp tương ứng và chính sách đầu nhập Bành viễn trinh lời còn chưa nói hết thì đã bị nghiêm hoa rất không kiên nhẫn cắt đức Đồng chí viễn trinh đây là muốn làm trái chính sách của Trung ương sao Trung ương đề xướng thị trường hóa, hoàn toàn thị trường hóa khiến bệnh viện tự chịu trách nhiệm lời lỗ, tự hành vận chuyển Anh ở đây ồn ào tăng lớn chính phủ đầu nhập Thật sự là buồn cười Bành viễn trinh ngầm đầu nhìn nghiêm hoa trong lòng cảm thấy hơi tức giận Hắn thái độ đã rất tử tốn nhưng nghiêm hoa vẫn cố gây sự Thậm chí không thèm để ý đến sự đoàn kết Thật sự tưởng lão tử là cửu non dễ bắt nạp sao Bành viễn trinh thanh âm lạnh lùng Đồng chí nghiêm hoa đừng chụp mú tôi như vậy Tranh luận về bệnh viện công lập cam đoan công ít 2 năm qua vốn không có bình ngủn Quan điểm giống như tôi số lượng cũng không ít Nhằm vào bệnh viện chú trọng hiệu quả và lợi ích mà bỏ qua tính công ích Bên trong Bộ Y tế cũng triển khai một loạt tranh luận Tháng 5 năm nay, trong hội nghị chỉnh đốn công tác về y tế Phó trưởng Ban Bộ Y tế Chu đã tỏ vẻ phản đối thị trường hóa Yêu cầu quan tâm nhiều hơn đến thuộc tính chữa bệnh của quần chúng và công bằng xã hội Chuyện này ở Nhật báo Giang Bắc và báo Triều Phương Bắc đã có đưa tin Tôi nhớ rất rõ ràng Nếu đồng chí nghiêm hoa không tin có thể đến thư viện tìm tờ báo mà xem Bành viễn Trinh trong lời nói tràn đầy sự trào phúng Nghiêm hoa cứng hỏng nhưng chợt xấu hổ phản bác Nhưng chỉ là tranh luận Chúng ta công tác ở cơ sở Quán triệt chứng thực tinh thần chính sách của cấp trên chứ không phải là xem ai tranh luận. Chính sách thì có thể sửa đổi. Đây là chuyện sớm hay muộn. Nếu khuyên hướng thị trường hóa không đảo ngược thì dân chúng khám bệnh thì rất khó. Hiện tượng cần tiền sẽ càng thêm kịch liệt, dẫn phát đến vấn đề xã hội càng sâu. Bành viễn trinh cười, bỏ qua nghiêm hoa nói. Tôi ở đây chỉ là luận sự, không nghĩ đến tranh cãi với đồng chí nghiêm hoa cái gì. Tôi chỉ muốn nói là, trong chính sách cho phép, chính phủ có nên duy trì đầu nhập chữa bệnh, bảo đảm thuộc tính khám chữa bệnh hay không? Trong dự toán tài chính, dự toán cho chữa bệnh mà thiếu thì đó là một hiện tượng không lành mạnh. Trong quốc nội có rất nhiều địa khu đều coi trọng và điều chỉnh vấn đề này. Theo tôi được biết, tài chính thành phố đều có đầu nhập tương quan, nhưng như thế nào khi xuống huyện lại thành con số không? Đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, giống như tôi đã nhắc tới bệnh của mẹ Vương Quân Ra cảnh bần cùng, không đủ sức chi trả tiền chữa bệnh Như vậy, chẳng lẽ bệnh viện lại trơ mắt nhìn thấy chết mà không cứu Loại người bệnh như thế này thì làm sao bây giờ Không phải là truy cứu trách nhiệm của ai Cũng không phải đơn thuần khiển trách bệnh viện thấy chết mà không cứu Mà là phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề Chúng ta suy xét thành lập một chế độ cứu trợ đặc thù cho những ca bệnh nặng Một khi bệnh viện nhìn thấy loại bệnh như thế Có thể lập tức khởi động chương trình này Vừa cứu ván đức tính mạng con người Lại đảm bảo phí tổn của bệnh viện Nghịch chuyển đại thế và thị trường hóa khám chữa bệnh của quốc gia Bệnh viễn Trinh đành bất lực Cũng không muốn làm châu chấu đá xe Tự chịu diện vong Hắn cùng nghiêm hoa tranh luận lâu như vậy Nói nhiều như vậy, chính là muốn nói đến chế độ cứu trợ đặc biệt này Những lời nói phía trước chỉ là lót đường cho ý tưởng này Ý tưởng này kiếp trước hắn chỉ nghĩ tới, muốn mượn cơ hội này để thúc đẩy nó thành sự thật Bành viễn trinh nói xong, nghiêm hoa lập tức cười lạnh Như mối bỏ biển, căn bản chẳng làm nên chuyện Chúng ta chỉ là một huyện nghèo Duy trì hạng mục cơ bản bây giờ đều rất khó khăn Không nói đến là gia tăng chi phí. Hơn nữa, nếu có được loại cứu trợ này, nhất định sẽ xuất hiện tình trạng. Cơ nước méo cò. Đến lúc đó, như thế nào xét duyệt và giám sát sẽ trở thành một vấn đề lớn. Tôi nghe nói đồng chí Viễn Trinh ở thị trấn Vân Thủy rầm rộ cải cách giáo dục và khám chữa bệnh. Nghe nói đầu nhập vào giáo dục và y tế toàn bộ đều do tài chính của thị trấn, làm cho người ta rất là hâm mộ. Nhưng nơi này là huyện Lân Tôi cần nhắc đồng chí Viễn Trinh là Huyện Lân là một huyện nghèo Không thể gánh một khoản kinh phí lớn như vậy Công tác không cần thành công vĩ đại Chỉ cần giải quyết thực sự là được rồi Bành Viễn Trinh không để ý đến nghiêm hoa Hắn căn bản cảm thấy người phụ nữ này không biết nói lý Hắn quay đầu nhìn cung hàn lâm Cung hàn lâm hắn giọng nói Hai vị tranh luận kỳ thật khiến chúng tôi lánh sáo kiến thức không ít. Chữa bệnh cũng là một vấn đề rất quan trọng. Tôi cảm thấy đồng chí Viễn Trinh nói rất đúng. Đối với những trường hợp nghèo khó, bệnh viện cũng không thể thấy chết mà không cứu. Chính phủ cũng không thể ngồi đó mà nhìn. Để người ta chết trong bệnh viện, đây không chỉ là sỉ nhục bệnh viện mà còn sỉ nhục chính phủ của chúng ta. Cho nên, tôi cho rằng, Có thể suy xét đến đề nghị của đồng chí Viễn Trinh Bắt tay vào xây dựng một loại hình cứu trợ đặc biệt như vậy Đương nhiên tài chính của huyện như trứng trói đá Như thế nào để kiếm được tài chính thì cần phải thận trọng suy xét toàn diện Cung Hàn Lâm làm chủ tịch huyện Ông ta tỏ thái độ như vậy thì Lâm Trường Hà cũng theo sát tỏ thái độ Nghiêm Hoa vừa thấy Bành Viễn Trinh và Cung Hàn Lâm có cùng ý tưởng đen tối Liên kết tạo áp lực cho mình thì không kìm nổi đứng dậy giận dữ nói Chủ tịch huyện cung tôi xin giữ lại ý kiến cá nhân mình Nghiêm hoa nói xong thì phẩy tay bỏ đi Đây thật ra là không lễ phép Cung hàn lâm trong lòng cảm thấy không cao hứng Nhưng ngoài miệng lại không biểu hiện gì Chỉ thản nhiên cười nói Đồng chí Viễn Trinh Nghiêm hoa được phân công quản lý văn hóa Giáo dục Y tế Ý tưởng này nếu muốn thực hiện thì phải kết nối với cô ấy. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Lão lãnh đạo, tôi sẽ bàn lại với cô ấy. Lâm Trường Hà cười ha hà. Đồng chí Viễn Trinh, đồng chí Nghiêm Hoa tuy tính tình có chút nóng này, nhưng bản thân cũng không tệ lắm. Chuyện này, nếu như cậu nói trước với cô ấy thì có thể sẽ tốt hơn. Lâm Trường Hà lời nói có án chỉ. Ý là Bành Viễn Trinh mặc dù là ủy viên thường vụ huyện ủy. Nhưng nên tôn trọng đồng chí Lão Thành. Đừng tưởng rằng có cung hàn lâm hỗ trợ sau lưng thì có thể ở huyện Lân một tay che trời. ha há, huyện Lân chứ không phải là cô Tân An. Bành viễn trinh nghe mà không hiểu sao. Hắn mặt không đổi sắc trong lòng âm thầm cười lạnh. Bố nếu đến đây thì không sợ làm chuyện xấu. Tôi thật ra muốn nhìn thấy cách đầm nước này tột cùng sâu bao nhiêu. Niêm hoa hùng hùng hổ hổ trở về phòng làm việc của mình Hướng tiểu lý phát họa Rồi sau đó ngồi xe trở về nhà Cô cho rằng bành viễn trinh nhúc tay vào công tác quản lý của cô là một sự thị quy và khiêu khích trắng trởn Cái gì là cải cách y tế Cái gì là chế độ khám chữa bệnh chuyên nghiệp Đây đều là bành viễn trinh mượn đề tài nói chuyện của mình Cô xem ra Hắn chỉ là một ủy viên thường vụ huyện ủy Phó Chủ tịch Thường Trực huyện mới tới, còn chưa quen thuộc địa hình ở đây đã khai triển công việc, cố tình gây sự với mình. Trước an lòng dân, sau chỉ quan trường, văn phòng của Cung Hàn Lâm. Cung Hàn Lâm Trầm ngâm một hồi đột nhiên ngẩng lên nhẹ nhàng nói. Viễn Trinh này, thật sự không thể thành lập ban chấn chỉnh y tế. Thì giao cho văn phòng huyện ủy làm. Trước hết chúng ta làm chuyện này rồi nói sau. Về phần người phụ nữ kia cá nhân cô ta phải phục tùng quyết định tập thể. Ánh mắt cung hàn lâm chợt ló lên đầy sắc bén. Làm chủ tịch huyện, nhân vật số 1 của Ủy ban Nhân dân huyện. Thái độ khiêu khích không coi ai ra gì của nghiêm hoa đã chọc giận ông ta. Lãnh đạo, chúng ta hãy làm công tác với cô ta một chút, rồi tính sau. Huyện đã đủ rối loạn, nếu Ủy ban Nhân dân huyện xảy ra nội chiến càng thêm tai tiếng, khiến người ta chê cười. Cung Hàn Lâm gật đầu Cũng được Viễn Trinh cậu làm chuyện này tôi ủng hộ Nhưng cậu không cần tập trung quá nhiều sức lực cho việc này Dù sao công tác kinh tế của chúng ta rất nhiều Cung Hàn Lâm có ý nói Bây giờ hai người còn chưa thật sự đứng vững gót chân Muốn nắm vững công tác Phải bắt đầu từ những việc lớn Việc nhỏ này tuy không ảnh hưởng toàn cục Nhưng cũng không phải là chủ yếu Bành Viễn Trinh cười Đương nhiên hắn hiểu ý Cung Hàn Lâm, nhưng quan điểm của hắn khác Cung Hàn Lâm. Hiện giờ huyện Lân rất loạn, không chỉ có quan trường loạn, lòng dân cũng không ổn. Hắn và Cung Hàn Lâm phải đứng vững gót chân, muốn mở ra cuộc diện. Nếu nhắm vào một số công tác quan trọng, chẳng hạn như thu hút đầu tư, xây dựng công trình, rất dễ, ngơ chạm đến lợi ích của một số người ở địa phương, gây ra phản ứng mạnh mẽ. Càng làm cho tình hình đã dối càng rối hơn Đã vậy không bằng nắm từ việc nhỏ nắm dần lên Làm từng việc Hoàn thành từng việc Hiệu quả thấy rõ từng việc Để dân chúng nhìn vào Thấy bộ máy mới của ủy ban nhân dân huyện có thể làm việc và làm được việc Trước hết khôi phục lòng tin của người dân đối với chính quyền tiếp theo Sẽ đi từng bước chỉ căn bệnh trầm pha Cách gọi là trước an lòng dân Sau chỉ quan trường Là như vậy Bành viễn trinh hạ giọng trao đổi ý nghĩ của mình với cung hàn lâm Cung hàn lâm trầm ngâm một lúc lâu Không kìm nổi tán thường Viễn trinh trí tuổi chính trị của cậu vượt xa tuổi của cậu Có đôi khi tôi hoài nghi cậu có thật là người chưa tới 30 tuổi Tốt lắm quyết định như vậy đi Thời gian trước mắt tôi sẽ tranh thủ chính sách ủng hộ Phối hợp với huyện ủy ổn định đám người ở địa phương Cậu cứ sửa theo ý tưởng của cậu mà làm. Chúng ta tiến hành song song cũng không vội vàng cho nhất thời. Dạ, lãnh đạo trước hết tôi nắm chắc nghiêm hoa rồi nối sau. Ủy ban nhân dân huyện chúng ta chỉ có bốn người. Nếu không thể đoàn kết nhất trí, nhất định sẽ làm trò cho những người thích xem náo nhiệt đấy. Bành viễn trinh đưa cho cung Hàn lâm một điếu thuốc, tự mình cũng châm một điếu, giít vào một hơi. Cung hàn lâm cười, liêm diêm mắt cầm điếu thuốc nói. Tuy ít người, nhưng tình hình vẫn khá phức tạp đấy nhé. Ai cũng có bối cảnh, có quan hệ. Nghiêm hoa cũng không đơn giản. Cậu họ cô ta là phó chủ tịch tỉnh hầu. Nếu không phải tính cách người đàn bà này quá xấu. Hiện giờ không chỉ là một phó chủ tịch huyện. Về phần lâm trường hà, kẻ này lói đời. Có nhiều tai mắt ở ủy ban nhân dân huyện. Hoặc nhìn khống nốm Thật ra rất cáo già Rất khó đối phó Bành viễn trinh mỉm cười nhẹ nhàng nói Lãnh đạo Mặc kệ bọn họ có lai like như thế nào Cũng mặc kệ ai đứng về phía bọn họ Dù sao bộ máy chính phủ của chúng ta có bốn người Trước hết phải tìm cách tạo thành một mặt trận thống nhất Đã rồi tính tới chuyện khác Tôi thử liên hệ khơi thông với nghiêm hoa Nếu không được tính sau Hàn Lâm đâm đâm nhìn bành Viễn Trinh một lát, hạ giọng nói Viễn Trinh theo cậu ở thành phố có thể điều từ nơi khác đến vài phó chủ tịch huyện Bộ máy nhận sự ủy ban nhân dân thiếu nghiêm trọng, khó nói lắm Bành Viễn Trinh cũng không nói cái nhìn thật sự của mình Hắn cảm thấy thành ủy nhất định sẽ thử điều chỉnh bộ máy huyện Lân Nhưng cụ thể khi nào thì rất khó xác định Nhưng có một điều có thể khẳng định Một khi điều chỉnh bí thư huyện ủy tôn tuyết lâm sẽ bị điều đi Nhưng lời này hắn không thể nói với cung hàn lâm Cho dù quan hệ của hai người là đồng minh đứng cùng chiến tuyến Nhưng lén bàn luận chuyện của bí thư huyện ủy là không ổn Bành viễn trinh là người đã nói là làm vô cùng cương quyết Buổi tối hôm đó Hắn ra quán cơm nhỏ ăn một chút Sau đó đến cửa hàng bách hóa duy nhất của huyện Mua một ít quà miễu Mang đến nhà nghiêm hoa Nhà nghiêm hoa ở khu sinh hoạt của cơ quan huyện ủy Không xa ký túc xá mà Bành Viễn Trinh đang ở Trung cửa vang lên xè xè Hẳn là lâu rồi không thay xin Ai vậy? Bên trong vòng một giọng nữ Hiển nhiên là nghiêm hoa Cửa mở ra Nghiêm hoa mặc một bộ áo tộc Quần sơ To To cợ, Màu trắng Nhẹ nhàng và sảng khoái hiện ra trước mặt Bành Viễn Trinh. Thấy là Bành Viễn Trinh, sắc mặt nghiêm hoa lập tức thay đổi, do dữ nói. Đồng chí Viễn Trinh. Chị nghiêm, chúng ta là hàng xóm, tôi đi ngang nhà thuận tiện muốn trao đổi chút chuyện với chị. Bành Viễn Trinh cười. Có câu không đánh khuôn mặt đang tươi cười. Dù sao Bành Viễn Trinh cũng là phó chủ tịch thường trực huyện. Đã hạ mình đến nhà thăm viếng. Bất kể Nghiêm Hoa có khó chịu với hắn cỡ nào Cũng không thể không nể mặt Cô ta hơi do dự Vẫn mở cửa ra thản nhiên nói Mời vào Lúc này một người đàn ông hơi thấp người mặc áo phông Từ phòng khách đi ra cười hỏi Nghiêm Hoa vị này là Đây là chủ tịch huyện Mạnh vừa mới tới nhậm chức Đồng chí Viễn Trinh đây là ông xã tôi tả kiến Nhiêm Hoa lạnh nhạt giới thiệu hai người Vừa nghe là chủ tịch huyện bành, tả kiến lập tức tươi cười bước tới bắt tay bành viễn trinh. Chào hỏi, pha trà. Thái độ rất nhiệt tình. Thái độ của tả kiến và nghiêm hoa hoàn toàn tương phản. Khiến bành viễn trinh thấy kinh ngạc và lạ lùng. Một phụ nữ dường như lúc nào cũng sù lông nhím như nghiêm hoa. Sao lại tìm được một ông chồng khôn khéo và giỏi đưa đẩy như vậy? Ba người ngồi trong phòng khách nói chuyện. Trên thực tế thành ra tả kiến và Bành Viễn Trinh trò chuyện Còn Nhiêm Hoa ngồi thở ơ giữ thính Thỉnh thoảng còn liếc về phía TV Anh tả công tác ở đâu Bành Viễn Trinh thuận miệng hỏi một câu coi như là tìm chuyện để nói Hắn vốn muốn trao đổi với Nhiêm Hoa Nhưng không ngờ chồng cô ta quá nhiệt tình Khiến hắn không có cơ hội nói chuyện với Nhiêm Hoa Chủ tịch huyện Bành tôi công tác ở Đại học Giang Bắc Một giảng viên nghèo thổi, ai? Tà Kiến nhẹ nhàng thở dài, nói Giảng viên đại học là một nghề cao quý và được tôn trọng Bành Viễn Trinh cười cười nói Tôi có người bạn dạy học ở Giang Bắc, tên là Tống Quả, anh biết hắn không? Tà Kiến ngẩn ra, nhớ mày lên Có phải là Tống Quả, con của trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Tống? Bành Viễn Trinh gật đầu cười Tà Kiến cười ha Hà Chủ tịch huyện Bành, tôi và Tống Quả là người quen nhé Hai người ngồi nói tán gấu một lúc Bành Viễn Trinh liền hiểu vì sao tả kiến lại nhiệt tình với mình như vậy Y không chịu nổi nghề dạy học thu nhập ít vậy Muốn chuyển sang kinh tế để tăng thu nhập Gần đây tập đoàn tin kiệt thông báo tuyển dùng quản lý cao cấp Y muốn thử xem Nhưng lại không nắm chắc Đúng lúc này Bành Viễn Trinh chủ động tới nhà đối với Y mà nói không khác gì nắng hạn gặp mưa rào Tả Kiến công tác ở thành phố, đã sớm nghe nói về Bành Viễn Trinh. Mà quan hệ của Bành Viễn Trinh và Tống Quả, Hoàng Đại Long gần như ở thành phố mọi người đều biết. Chủ tịch huyện Bành. Tả Kiến còn chưa nói hết, Bành Viễn Trinh liền cười nói. Anh tả đừng có khách khí như vậy, gọi tôi là Viễn Trinh được rồi. Được, tôi sẽ không khách khí. Viễn Trinh, hôm nay tôi và cậu vừa gặp đã hợp ý. Điêm hoa. Em mang thịt bò và chân giò anh mới mang về, làm cho anh hai día, anh muốn uống chén rượu với Viễn Trinh. Tả Kiến đứng lên lấy một bình rượu mau đài mang đến, mở ra. Viễn Trinh, nể tình tôi, chúng ta uống một chén. Nghiêm hoa cau mày, hơi miễn cứng vào bít Đôi mắt bành Viễn Trinh sáng lên một tia khác thường, từ chối vài câu chiếu lệ. Vài ly rượu vào bụng. Tả Kiến liền mượn hơi rượu án chỉ vài câu. Lộ ra ý định muốn đến tập đoàn tin kiệt tham gia tuyển người Bành Viễn Trinh biết tỏng trong bụng y Hết sức sảng khoái đáp ứng Ngay tại chỗ gọi điện thoại cho Hoàng Đại Long Đương nhiên Hoàng Đại Long không cử tuyệt Bành Viễn Trinh Vừa nghe nói là bạn của Bành Viễn Trinh Là phó giáo sư ngành quản lý kinh tế của Đại học Giang Bắc Y lập tức đáp ứng Hứa hẹn cho tà kiến làm phó tổng giám đốc công ty Thật ra Tả kiến không có ý nhờ Bành Viễn Trinh xin cho y một chỗ làm hẳn hoi như vậy. Mà chỉ cần hắn nói với cha con Hoàng Đại Long một tiếng. Ưu tiên cho y một chút trong quá trình chọn người thôi. Nhưng không ngờ Hoàng Đại Long hứa hẹn. Bất cứ lúc nào y cũng có thể đến công ty làm. Còn dành sẵn cho vị trí phó tổng giám đốc. Mắt tả kiến sáng ngời cảm thấy có phần khó tin. Bành Viễn Trinh cười cười. Lão tả, anh yên tâm đến công ty làm việc. Tuy nhiên, anh đừng vội từ chức ở Đại học Giang Bắc. Cứ đến công ty làm một thời gian xem có thích ứng được hay không. Rồi từ chức cũng không muộn. Viễn Trinh, Hoàng Tổng nói như thế. Không cần biết tôi có thể đảm nhiệm nổi vị trí này hay không, lập tức cho tôi làm Phó Tổng Giám Đốc. Tả Kiến nâng chén rượu cùng với Bành Viễn Trinh, vân vân hỏi lại. Bành Viễn Trinh cười khẽ. Anh là phó giáo sư đại học Chuyên gia quản lý kinh tế Công ty đưa ra thị trường của tập đoàn tin kiệt vừa lúc thiếu nhân tài quản lý như anh Hiện giờ Hoàng Đại Long đang cầu hiền mà Tuy Bành Viễn Trinh nói khéo như vậy Nhưng tả kiến biết chắc chắn thực tế không phải như lời hắn nói Tám phần là Hoàng Đại Long nể mặt Bành Viễn Trinh nên mới nhận ý Nhưng nếu như vậy, mặt mũi của Bành Viễn Trinh cũng quá lớn Trên thực tế Hoàng Đại Long làm vậy hoàn toàn là vì giữ thể diện cho Bành Viễn Trinh. Y không biết Tạ Kiến là người ra sao, nhưng Bành Viễn Trinh đã mở miệng, y không thể từ chối. Dù sao, cùng lắm thì coi như công ty nuôi thêm một người rảnh rỗi. Tập đoàn Tin Kiệt cũng đang nuôi không ít loại người rảnh rối như vậy. Viễn Trinh thật sự rất cảm ơn cậu. Mắt Tạ Kiến càng thêm nồng nhiệt. Nào, anh mời cậu một ly Tràn trề sức sống tuổi thanh xuân Nâng ly cản chén một hồi Bành viễn trinh và tả kiến cứ y như là bạn bè lâu năm Không bao lâu đã uống cản một bình mao đài Bành viễn trinh muốn đi Tả kiến không cho Lại khui thêm một chai rượu Uống hơn phân nửa Sau khi đã khá say Y mới đưa bành viễn trinh đi ra Tả kiến nắm lấy cánh tay bành viễn trinh Hơi men chén chóng nói Người anh em, rất trưởng nghĩa, rất thân thiết Cậu giúp anh một đại ăn, sau này có cần đến anh cậu cứ mở lời Bành viễn trinh cười ha ha Vỗ vỗ cánh tay tả kiến Thầm nghĩ người này cũng là người tốt Mặc dù hơi lói đời và khéo đưa đẩy Nhưng có thể kết sao được Tối nay hắn có ý tìm nghiêm hoa để kết nối Nhưng chưa làm được gì Trong lúc vô tình lại trở thành quen biết với tả kiến Chồng cô ta Tuy cả buổi tối Thái độ của nghiêm hoa đều không mặn không nhạt Nhưng giữa chân mày đã bớt đi vài phần lạnh lùng và bài xích Tả kiến về đến nhà Nghiêm hoa đã thu dọn xong chén día Bất mãn nói Coi bộ giảng anh kia đúng là không có tiền đồ Cứ phải túm lấy người ta mà ép uống rượu Uống một mớ nước đái ngựa như vậy Xem sáng mai anh còn có thể đi dạy nổi không Xích Tả Kiến đi làm ở thành phố. Mỗi sáng sớm đều phải đón xe lên thành phố. 6h30 đắt phải đi. Cũng khá vất vả. Tả Kiến đính đạt xua tay. Đi dạy cách khỉ mốt gì nữa. Hiện giờ anh đắt là phó tổng giám đốc một công ty được đưa ra thị trường. Biết chưa? Là quản lý cao cấp của một công ty đưa ra thị trường. Chà chà, bành viễn trinh thật không tệ. Tả Kiến cười hi hi. Bà xá yêu quý, anh hiểu người ta giúp anh là vì nể mặt em. Em cũng đừng mâu thuẫn với người ta nữa. Coi như là vì tiền đồ của ông xá đi. Đừng vội hớn hở. Một cái xí nghiệp thôi có gì mà cao hứng. Thật sự là không hiểu nổi anh. Không phải em đã nói sẽ giúp anh chạy trọt một chút, điều anh đến cơ quan sao. Tả kiến xì một tiếng tỏ vẻ coi thường. Trông cậy vào ông cậu họ hàng bắn đại bác không tới của em ấy à. Đừng có mơ. Với lại chuyển về huyện, anh không làm đâu. Họ hàng của em đem ra hủ giỏ người ngoài còn tạm được. Về nhà cũng đừng giả bộ với anh nữa. Người ta không coi chúng ta là gì cả. Em còn tưởng mình là họ hàng của cán bộ cao cấp sao. Tả kiến châm một điếu thuốc trầm giọng nói. Anh nhắc nhở em. Nghiêm hoạt. Bành Viễn Trinh này không đơn giản đâu Rất có thế lực Cho dù là em không mình mở người ta Cũng đừng đắc tội với hắn Nghiêm Hoa cười nhạt Hắn mới giúp anh chút việc Anh liền quên mất mình họ gì Có phải váng đầu rồi hay không Nhà họ hoàng chủ tập đoàn tin kiệt là ai Lãnh đạo thành phố ra mặt Còn chưa chắc họ đáp ứng Nhưng Bành Viễn Trinh nói một câu Hoàng gia liền cho tôi vị trí phó tổng giám đốc Điều đó có ý nghĩa gì em không hiểu à Anh váng đầu Lương phó tổng giám đốc công ty đưa ra thị trường của tập đoàn tin kiệt là 50.000 một năm Tả kiến càng nghĩ càng vui mừng, vung tay cười lớn 50.000 nha, anh nhất định phải làm kinh tế Hiện giờ lương một năm của công nhân và công chức còn chưa tới 1.000 Lương một năm 50.000 Tuyệt đối là một con số thiên văn Nghiêm hoa giật mình kinh hãi cao mày nói Đâu mà nhiều như vậy Anh đừng để bị lừa Em biết cái gì Tả kiến nghêu ngao một điệu hát dân gian Vào phòng vệ sinh tắm rửa Thường ngày Y không bao giờ nói chuyện với Nhiêm hoa theo kiểu như vậy Nhưng hôm nay phần vì rượu vào Phần vì hưng phấn tràn trề có cảm giác phải giành lại quyền của một người chủ nhà. Sáng hôm sau, Tạ Kiến đến tập đoàn Tin Kiệt tìm Hoàng Đại Long. Hoàng Đại Long không nói hai lời, liền thực hiện lời hứa, nhận Tạ Kiến vào công ty làm việc. Còn phái người bố trí cho Tạ Kiến một văn phòng rộng rãi và sang trọng. Buổi chiều cùng ngày, tập đoàn Tin Kiệt họp ban giám đốc, hình thành quyết nghị bổ nhiệm Tạ Kiến làm phó tổng giám đốc công ty đưa ra thị trường. Chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng Bách Thừa Đích Thân trao huyết định cho tả kiến Xác định tiền lương và chế độ đãi ngộ Hoàng Bách Thừa đồng ý để tả kiến làm ở công ty một thời gian Khi nào cảm thấy thích ứng Sẽ từ chức ở Đại học Giang Bắc. Tả kiến vô cùng hưng phấn Ngồi ở phòng làm việc của mình Gọi điện thoại cho nghiêm Hoa Nghe xong, Nghiêm Hoa cúp điện thoại Đôi mắt lấp lánh hồi lâu Mới từ từ chấp nhận sự thật này Từ chuyện này suy ra quả thật, năng lực của Bành Viễn Trinh quá lớn. Mà Bành Viễn Trinh giúp tả kiến một chuyện lớn như vậy. Rõ ràng không phải vì bạn bè nghĩa khí vớ vẩn gì đó. Hai người mới gặp mặt lần đầu. Bạn bè cái quái gì? Hắn làm như vậy là cố ý giao hảo với mình. Mặc dù cô là một phụ nữ khắc nghiệt, nhưng không phải không biết tốt xấu. Sở dĩ cô bài xích Bành Viễn Trinh là vì không phục cho rằng vị trí phó chủ tịch thường trực lẽ ra phải thuộc về mình Nếu Bành Viễn Trinh đã nhúng nhường như vậy cô cảm thấy mình cũng nên đáp lại phần nào Nghiêm Hoa do dự một chút gọi điện tới phòng làm việc của Bành Viễn Trinh nhưng không ai tiếp Cô lại gọi đến văn phòng ủy ban nhân dân huyện người nhận điện thoại là phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Vương Hảo Tiểu vương, hôm nay chủ tịch huyện Bành lại đi điều tra nghiên cứu, đi tới đâu? Chủ tịch huyện nghiêm, chủ tịch huyện Bành không xác định trước đơn vị, bảo là muốn tùy tiện đi một vòng. Văn phòng cũng không thể nói gì. Vương hảo biết vì phủ tịch huyện này không dễ chọc, không dám sơ suốt trả lời một cách cẩn thận. À, nghiêm hoa à một tiếng, nhẹ nhàng nói. Tiểu vương cậu lập tức thu ship tôi muốn đến bệnh viện huyện điều tra nghiên cứu. Sao sao Bành Viễn Trinh dẫn theo Hoác Quang Minh đi bộ một vòng ở huyện Lịa Huyện Lịa không lớn đi bộ hết một vòng cũng mất chưa tới một giờ Bành Viễn Trinh lứng thứng mà đi Ở đây chỉ có một phố buôn bán duy nhất Hắn rào trên phố này một vòng Lại đến thư viện và nhà văn hóa huyện xem một chút Cuối cùng dừng bước trước trường trung học cơ sở Hoác Quang Minh không dám nói gì chỉ theo sát phía sau Bành viễn Trinh hơi thất vọng, cơ sở kinh tế của huyện Lân thật sự quá yếu Cả huyện Lị, ngoại trừ công ty điện lực, công ty cung cấp nước uống, công ty thủy thổ sản Công ty kiến an và một số doanh nghiệp nhà nước thuộc huyện ra Không còn xí nghiệp nào khác Về công nghiệp chế tạo, máy móc, vật tư thương mại, dịch vụ Gần như trống giống chưa nói tới ngành sản xuất công nghệ cao Huyện lịa hết sức im ứng, đắm chìm trong ánh chiều tà. Có lẽ ở gần vùng núi, nhiệt độ không khí mùa hạ của huyện Lân cũng không cao lắm, không khí tươi mát. Bành viễn trinh nhiên lặng đứng trước cổng trường trung học của huyện Lân. Đây là ngôi trường nghe nói có tỷ lệ học sinh lên lớp rất cao. Thấy ngôi trường đã quá cũ nát. Trên tường loang lổ, cỏ dại mọc đầy, mặt nhăn lại, thoáng chút suy nghĩ, rèn rèn. Tiếng trung tan học chợt vang lên Không bao lâu Từng đám nam nữ học sinh mặc đồng phục tụm 5 tùm 3 dắt xe đạp đi ra cổng trường Nhưng người bán hàng rong không biết xuất hiện từ đâu được đám học sinh vây quanh Cùng lúc Còn có 3-4 thanh niên trẻ tuổi mặc sơ mi quần bò Mang giày vải màu đen dáng vẻ lưu manh Xuất hiện ở cổng trường Học sinh qua lại có vẻ sợ hãi tránh né mấy thanh niên này Thập niên 90 là một thời kỳ đáng để nghiền ngẫm Những thanh niên leo lồng Kết thành từng băng nhóm đi lại càn quấy trên đường Là một trong những dấu hiệu của thời kỳ này Địa điểm họ thường lui tới nhiều nhất chính là trường học Hiển nhiên mấy tên lưu manh này chờ các nữ sinh của trường Một cô gái để tóc ngắn kiểu Nhật Bản Vóc sáng cao gầy Khuôn mặt xinh xắn Toàn thân tràn ngập hơi thở thanh xuân Dắt một chiếc xe đạp hiệu phượng hoàng ra cổng Nhìn thấy mấy tên lưu manh kia Khuôn mặt xinh đẹp biến sắc Xoay người định quay lại Nhưng đám người kia đã ồn ảo vây lấy cô Hẳn là cô gái này không phải lần đầu tiên bị đám người này quấy dày Từ tiếng mắng lanh lành trong trèo của cô Có thể nhận ra điều đó Cô gái bị mấy tên lưu manh lôi kéo Chiếc xe đạp bị sơ ngã trên mặt đất Mấy người bán hàng rong lẩn ra xa Không dám lên tiếng Bành viễn trinh nhấu mày Hoác quang minh thấy hắn chuẩn bị tiến lên hỏi cười khổ Thầm nghĩ Ngày là phó chủ tịch thường trực huyện Loại chuyện vặt do lưu mạnh đầu đường xó chợ này gây ra Mà ngài cũng nhúc tay vào Là rất mất thân phần Xích. Lão hoác cậu khẩn trương báo cảnh sát Đương nhiên Bành Viễn Trinh cũng không định anh hùng cấu mỹ nhân, hắn quay lại nhìn hoát quang minh, hạ giọng nói. Đúng lúc này, trong sân trường đột nhiên truyền ra tiếng hò hét và bước chân rầm rập. Bành Viễn Trinh quay lại nhìn. Từ trong trường, mười mấy nam sinh vung gậy và gạt đá. Hùng hổ vọt ra. Mấy tên lưu manh thấy tình hình không ổn, tên cầm đầu hô lên một tiếng, phát chân lên cổ chạy trốn. Bành Viễn Trinh kinh ngạc. Thấy những nam sinh đó thở hồng hộp vây quanh cô gái kia. Mồm năm miệng 10 an ủi. Phóe miệng hắn hiện lên một nụ cười tán thưởng. Cảnh tượng này cũng không xa lạ gì khiến hắn nhớ lại thời học sinh cấp 3 tràn trề tuổi thanh xuân của mình. Bọn lưu manh côn đầu ngoài đường thường xuyên đến cổng trường quấy giấy nữ sinh. Thậm chí nữ giáo viên trẻ tuổi sinh đẹp. Mà trong trường cũng có một đám nam sinh hiệp nghĩa. Nhiệt huyết sôi trào lao ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Bành viễn trinh cười cười. Quay lại vấy vấy hoát quang minh, xoay người đi dọc theo con đường trở về. Hoát quang minh thở phào, vội chạy theo sau. Đi được một đoạn, bành viễn trinh đột nhiên dừng bước quay lại nhìn hoát quang minh, hỏi. Lão hoát tình trạng an ninh ở huyện có tốt không? Hoát quang minh do giữ một chút, xoa tay nơ, o, a, y. Chủ tịch huyện Bành cũng còn tùy, các mặt khác đều hùng, chỉ là trên phố có những đám lưu manh như vậy. Tuy không gây ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng cũng rất phiền phức. Nghiêm chỉ một lần, liền yên tĩnh trong một thời gian ngắn, nhưng không được bao lâu, chúng lại xuất hiện. Tôi nghe lái xe tiếu nói, ở huyện có một bang nhóm gọi là bang lão hổ. Hoác Quang Minh cười khổ. Cũng không thể coi là bang phái hát đảo gì. Chỉ là một đám côn đồ đi chọc phá bắt nạp Lũng đoạn thị trường Cục công an bắt vài lần nhưng cũng chỉ có thể giam vài ngày rồi thả huyết m sôi chào Bảnh viến Trinh ồ một tín cũng không hỏi thêm huyện Lân Đúng là có một ban tên là bang lão hổ chuyện này do điển Minh kể cho hắn biết Sáng nay điiềnn Minh xuống chợ ăn sáng thấy một đám lưu manh la lối om sòm đi từ đầu đông tới đầu Tây ch Thu của mỗi quầy hàng năm tệ tiền bảo vệ Không chút kiêng nể người của cuộc công thương Những người bán rau, bán thịt hay bán hàng song sớm Đều tức giận nhưng không dám nói, ngoan ngoán sao tiền Mà tất cả khách hàng và thực khách dường như đã quá quen thuộc với cảnh này Điện minh hỏi thăm một chút, biết đám người này là có tổ chức Nghe nói bang chủ bang lão hổ là trương đại hổ, cao lớn, còn có võ công Ban đầu y bán thịt xê nướng ở huyện Không biết từ lúc nào Tổ chức một đám người Ở huyện Diễu Võ Dương Oai Bắt nạt lũng đoạn thị trường Không ai dám dây vào Thế cũng chưa đáng nói Người ta còn kể với Điện Minh Hiện giờ Trương Đại Hổ cầm đầu bang Lão Hổ Bắt đầu thu phí bảo kê Lực lượng chủ chốt của y Đã sớm tẩy trắng Đi theo hướng công ty hóa Năm Huyền Kinh doanh hơn phân nửa phòng khiêu vũ và hộp đêm ở huyện. Làm nghề giải trí này, nếu như không có ô dù là không làm được. Bành Viễn Trinh hiểu, Trương Đại Hổ là một đầu mối trong tình hình rối loạn ở huyện Lân. Muốn thăm dò và giải quyết, phải bắt đầu từ đầu mối này. Bành Viễn Trinh trầm ngâm, sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình cho rõ ràng, rảo bước đi tới. Từ rất xa, Đột nhiên vọng tới tiếng xe máy ấm vang Hơn 10 chiếc xe máy hiệu Sa Linh chạy băng băng tới Trên mỗi chiếc xe đều có hai người Người phía sáo vung thiết côn và dao phay sáng loáng Gào thét phóng ào ào qua Bành viễn trinh cả kinh lập tức dừng bước chạy về phía trường học Cổng trường trung học huyện lân gà bay chó sùa Học sinh sớm chạy hết Người bán hàng rong cũng không thấy tung tích Bảo vệ trường sợ hãi đóng cổng chính Mười mấy tên lưu manh múa may thiết côn vạt và, và dao phay Càn rỡ la hét Đập vào cổng sang trường học Có mấy tên còn leo qua cổng Chạy đi tìm mấy nam sinh nghĩa hiệp không biết đã tránh ở góc nào trong trường Để tính sổ Quá càn rỡ quá vô pháp vô thiên Cảnh tượng trước mắt khiến bành viễn Trinh huyết mạch sôi trào Kiếp trước kiếp này Hắn là người của hai thế giới mấy lần đầu gặp phải cảnh tượng điên cuồng này Giữa ban ngày ban mặt Một đám côn đồ rủ nhau chạy tới Cầm hung khí trong tay công khai bao vây tấn công trường học Sắc mặt bành viễn trinh âm trầm như nước Hắn quay lại nhìn hoác quang minh đang hoảng hốt Trầm giọng nói Báo cảnh sát Hai chiếc xe cảnh sát cố nát hồ còi chạy nhanh tới Nhưng đám lưu manh kia vẫn cung dung leo lên xe máy Nổ vang mà đi Để lại một hiện trường hốn đồn Mấy tên cảnh sát nhân dân han như chơi mắt nhìn đám lưu manh bỏ chạy Bọn họ xuống xe nhìn lướt qua hiện trường một cái có gõ vào cổng trường Hỏi bảo vệ trường vài câu Rồi lặng lặng lên xe Chuẩn bị rời khỏi Bành viễn trinh cao mày bước tới trầm dòng quát hỏi Các người là cảnh sát Sao không nhanh chóng đi bắt đám lưu manh gây rối kia Người cầm đầu đám cảnh sát ngầm đầu ngạo mạn nhìn bành viễn trinh, lạnh lùng hỏi Anh là ai? Cục công an phá án còn cần anh tới chỉ trò Tôi là ai không quan trọng Đám lưu manh vừa rồi cầm hung khí trong tay tấn công trường học Nghiêm trọng nhiễu loạn chỉ an xã hội Các người không đi bắt chúng Giao cho pháp luật chừng trị Chạy tới đây như đi dạo rồi về Đây gọi là cảnh sát nhân dân cái gì? Bành viễn trinh hết sức phấn nộ, giọng lạnh lùng nghiêm nghị Người cầm đầu đám cảnh sát nhân dân nhìn tới nhìn lui đánh giá hắn Thầm nghĩ ở đâu xuất hiện một tên đầu đất thế này Ai ở huyện Lân còn không biết người của bang Lão Hổ có bắt cũng như không Vài ngày lại thả Hoác Quang Minh chạy tới trách cứ mấy tên cảnh sát nhân dân Thái độ của mấy người là sao Sao dám nói bằng cái giọng đó với chủ tịch huyện Bành Chủ tịch huyện Bành Người cầm đầu đám cảnh sát nhân dân giật mình tự nhủ, hỏng rồi, sao lại xui xẻo Ngơ phải vì phó chủ tịch thường trực huyện mới tới Chủ tịch huyện Bành Viêm cảnh sát cầm đầu ấp ốm giải thích Chủ tịch huyện Bành muốn bắt người Không đủ chứng cứ Mấy người còn muốn chứng cứ gì Một đám lưu manh cầm hung khí trong tay Giữa ban ngày ban mặt tấn công trường học còn cần cái chứng cứ gì Bành Viễn Trinh không kìm chế nổi nữa đột nhiên phất tay quát to Lão Hoác lập tức gọi điện gọi người phụ trách cuộc công an huyện tới đây Hoác Quang Minh không dám chấm chế lập tức chạy tới gọi điện thoại Mấy cảnh sát không dám rời đi sắc mặt lúc túng đứng một bên chờ Không bao lâu một chiếc xe cảnh sát màu đen Santana chạy nhanh tới Xe vừa dừng hẳn một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi nhảy xuống mặc trang phục cảnh sát nhưng không đổi mũ. Người này mặt đầy hồng quang đi tới. Hot Quang Minh kể tai Bành Viễn Trinh, khẽ nói: "Chủ tịch huyện Bành, người này là phó bí thư, phó chủ tịch cục công an Tạ Huy, nhân vật số 2." Bành Viễn Trinh cau mày. Tạ Huy cười sum so chạy tới: "Chủ tịch huyện Bành, tôi là Tạ Huy của cục công an." Bành Viễn Trinh trầm mặt, giơ tay ra bắt tay Tạ Huy, trầm giọng hỏi: Lận đại dung đâu?" Tạ Huy cười cười, chủ tịch huyện bành cục trưởng lận vừa lên thành phố họp, lãnh đạo có chi thì gì, nói với tôi cũng được. Trong mắt bành viễn trinh lói lên hàn quang, hắn biết tạ Huy nói láo, lận đại dung không lên thành phố họp. Bởi vì hồi chiều, cung hàn lâm và lâm trường hà Triệu tập một số nhân vật đứng đầu các ban ngành, mở hội nghị, lận đại dung có mặt, bành viễn trinh khí thế Uy nghiêm. Mắt sắc như sao Tạ Huy hơi trột dạ và bất an Không dám nhìn thẳng vào mắt Bành Viễn Trinh Tuy Bành Viễn Trinh là phó chủ tịch thường trực huyện mới đến nhậm chức Nhưng còn lâu huyền quý của hắn mới đủ mạnh Mà rất nhiều người đứng đầu các ngành có thực quyền Cũng chưa chắc coi trọng Bành Viễn Trinh Nhưng địa vị và cấp bậc của Bành Viễn Trinh là không thể phủ nhận Tạ Huy chỉ là một cán bộ cấp phó phòng Sao dám chống đối hắn Đầu đuôi sự việc là như vậy Tôi tận mắt nhìn thấy Chính tai nghe thấy Càng dỡ đến cực điểm hết sức vô pháp vô thiên Là cơ quan thực thi pháp luật của quốc gia Nếu cuộc công an không làm được gì đối với bọn này Làm sao chúng ta còn dám nhìn mặt người dân huyện Lân Tạ Huy đứng nghiêm Sơ tay chào bành viễn trinh Lớn tiếng nói Xin chủ tịch huyện bành yên tâm Chúng tôi nhất định dựa đi ô chỉ thị của lãnh đảo huyện Chiếu tập lực lượng cảnh sát Lập tức bắt các phần tử ngoài vòng pháp luật về quy án Tốt, tôi hy vọng các vị nói được thì làm được Để không thèn với bộ cảnh phục mà mình mặc trên người Bành viễn trinh gật đầu, xoay người bước nhanh rời đi Tả huy đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng bành viễn trinh Khóe miệng hiện lên một tia cười khổ Sao sao bệnh viện huyện Phó chủ tịch huyện nghiêm hoa chiếu tập một cuộc họp ở bệnh viện huyện Nghiêm túc phê bình vấn đề nhận tiền không nhận người của bệnh viện Yêu cầu bệnh viện huyện lập tức tiến hành trình đốn và cải cách Đẩy mạnh xây dựng tác phong và y đức Đồng thời Buộc viện trưởng kiêm bí thư đảng ủy Mã Lân đại diện bệnh viện huyện Kiểm điểm bằng văn bản trước ủy ban nhân dân huyện Thái độ của nghiêm hoa trước sau khác xa nhau Điều này làm trong lúc nhất thời Mã Lân không biết đâu mà lần Nhưng nghiêm hoa là lãnh đạo trực tiếp quản lý y Trực tiếp quyết định tiền đồ chính trị của y Làm sao Mã Lân dám phản bác Chủ tịch huyện nghiêm Thật ra chúng tôi cũng có nỗi khổ Mã Lân kéo kéo cánh tay Cục trưởng Cục Y tế Đồng Tồn Nghĩa Ra hiệu hắn giúp mình nói vài lời Đồng Tồn Nghĩa cười Đúng vậy Chủ tịch huyện nghiêm Phía bệnh viện cũng có khó xử Loại bệnh này có không ít Thật ra thực sự khó khăn Không có mấy người Có một số người muốn thừa nước Cơ thả câu cố ý lờ tiền chữa trị Đừng phóng đại lý do khách quan với tôi Sự khó xử của bệnh viện Tôi hiểu rất rõ Nhưng các vị cũng không thể phủ nhận Hiện nay thái độ phục vụ của bệnh viện có vấn đề rất lớn Nghiêm hoa nhìn lướt qua mấy cán bộ cao cấp của bệnh viện thản nhiên nói Tôi vi vọng các vị hết sức coi trọng vấn đề này Mã lân và đồng tồn nghĩa liếc nhau Biết nghiêm hoa đã nói tới mức như vậy, bọn họ không thể biện bạc nữa, không dám chọc giận vì lãnh đạo tính tình độc đoán này. Còn nữa, Cục Y tế và Bệnh viện lập tức mở một hội nghị liên tịch, thảo luận làm thế nào giải quyết vấn đề chữa bệnh cho một bộ phận người nghèo. Cũng không thể thấy chết mà không cứu, phải không nào? Ngày hôm qua trong cuộc họp, Chủ tịch huyện sự định chuẩn bị thành lập một quỹ đặc biệt cứu trợ cho những bệnh nhân đặc biệt. Tiện bạc do tài chính huyện lo liệu Thao tác và quản lý cụ thể Các vị bàn bạc và xác định một phương án bước đầu Xong rồi tôi sẽ để trình hội nghị Ủy ban nhân dân huyện nghiên cứu Đồng tồn nghĩa ngẩn ra trần chờ nói Chủ tịch huyện nghiêm quý cứu trợ này Hiểu cụ thể như thế nào Xin lãnh đạo giải thích thêm một chút Mã lân vội lấy sổ ra Chuẩn bị ghi chép Rất đơn giản Chẳng hạn như về sau Bệnh viện gặp một bệnh nhân đặc biệt nghèo khó Không đủ sức lo tiền thuốc men Theo nguyên tắc nhân đạo Trước hết chữa trị Đồng thời thông báo với quỹ cứu trợ Để quỹ này đến trả chi phí chữa bệnh Như thế bệnh viện không còn phải khó xử và lo lắng Nghiêm Hoa giải thích mã Lân cười hì hì Chủ tịch huyện Nghiêm Nếu như vậy Bệnh viện chúng tôi đương nhiên sẽ không làm người ác làm gì Để bị bêu danh thấy chết mà không cứu Nghiêm hoa ung dung cười Đây chỉ là ý tưởng bước đầu Còn cần hoàn thiện luận chứng đầy đủ Mà hoạt động cụ thể như thế nào Lại cần chuẩn bị thận trọng Các vị cứ xây dựng phương án trước rồi nói sau Phân công cường quyền Bành viễn trinh khi trở lại ủy ban nhân dân huyện thì đã đến giờ ra về Hắn muốn thu dọn văn phòng một chút Rồi quay trở lại khu tập thể nghỉ ngơi thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ Hắn đi qua mở cửa Không ngờ là nghiêm hoa Nghiêm hoa người phụ nữ này tuy nhan sắc bậc trung nhưng ngũ quan cực kỳ tinh xảo Mang đến cho người ta một cảm giác rất nhẹ nhàng Không bàn đến tính cách của nghiêm hoa cô cũng được coi như một thiếu phụ phong tình vạn trùng Chỉ có điều với tính cách của cô như vậy Chỉ sợ ủy ban nhân dân huyện cao thấp bất kể lãnh đạo hay nhân viên bình thường cũng đều kính trọng nhưng giữ khoảng cách. Chị nghiêm, bành viễn trinh đầu tiên là ngẩn ra, trợt vẻ mặt tươi cười, đứng dậy mời nghiêm hoa vào. Nghiêm hoa miễn cứng cười, tuy nổ cười hơi chút cứng ngắt. Cô dường như không giỏi về việc lấy lòng người, cũng không ra thích ăn nói mềm mại. Tuy rằng lần này mang tư thế hạ thấp, nhưng khi đến đây rồi mà vẫn không nói ra khỏi miệng được. Đồng chí Viễn Trinh, tôi chiều nay đã đến bệnh viện huyện điều tra nghiên cứu. Trải qua trưng cầu ý kiến và đề nghị, tôi cảm thấy đề xuất của cậu không phải là không thể được. Nghiêm hoa đi thẳng vào vấn đề khiến bệnh viễn trinh ít nhiều có chút kinh ngạc. Bệnh viễn trinh vốn nghĩ đến. Trải qua chuyện của tà kiến, nghiêm hoa khẳng định sẽ suy nghĩ lại. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Tôi đã bảo người của phòng y tế và bệnh viện huyện thương lượng. Xuất ra một phương án ban đầu Xong rồi, chúng ta sẽ ngồi lại thương lượng Xem như thế nào để đẩy mạnh chuyện này Nghiêm Hoa nhẹ nhàng nói, đầu quay sang một bên Ánh mắt kinh ngạc của Bành Viễn Trinh khiến cho cô cảm thấy không thoải mái Chị Nghiêm, cảm ơn chị đã ủng hộ công tác của tôi Việc đã đến nước này, Bành Viễn Trinh cũng chỉ có thể nói lời cảm ơn Nghiêm Hoa bỗng nhiên đứng dậy, thảm nhiên cười gật đầu Chúng ta đều làm việc với nhau ùm hộ công việc cho nhau là nên làm. Được rồi, anh đang bận, tôi cót việc về trước. Nghiêm Hoa xoay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước cô lại dừng lại, quay đầu vội vàng nói. Chuyện của lão Tả nhà tôi đã khiến anh phải suy nghĩ. Anh ấy nói hôm nào sẽ mời anh uống rượu. Mạnh Viễn Trinh cao giọng cười. Chỉ Nghiêm đừng có khách sáo như vậy. Tôi và lão Tả hợp ý nhau, việc nhỏ ấy chẳng đáng là gì. Chỉ hãy nói với lão tả một tiếng, hôm nào tôi mời anh ấy đi uống rượu. Nghiêm hoa trong đôi mắt lại hiện lên một tia dịu dàng gật đầu rồi rời đi. Cô là một người tính khí táo bảo, mạnh mẽ, cứng sắn và có chút bảo thủ. Nhưng cô rất quý trọng tình cảm vợ chồng. Có thể xem là một điển hình của hiền thê lương mấu. Đây là nhược điểm lớn nhất mà cũng là ưu điểm lớn nhất của cô. Chồng cô tả kiến hóa và con trai tả tiểu khải chính là điểm yếu lớn nhất của cô Bành viễn trinh nhìn theo bóng sáng của nghiêm hoa Khóe miệng hiện lên nụ cười Thầm nghĩ Người phụ nữ này nhìn qua không dễ tiếp xúc Nhưng trên thực tế chỉ cần bắt được điểm yếu của cô ta thì sẽ dễ dàng nắm cô ta trong tay Cô cố nhiên có chút hống hách nhưng về phương diện khác cô cũng là người biết nhận thức Cô ít nhất không phải là cây cỏ đầu tường càng không làm ra cách loại vì ít lợi mà bán đứng bạn mình. Sáng ngày thứ hai, Cung Hàn Lâm triệu tập buổi làm việc của Chủ tịch huyện. Thảo luận về vấn đề phân công điều chỉnh công tác của Chủ tịch huyện. Phó Chủ tịch huyện, vốn Cung Hàn Lâm muốn tạm hoán chuyện này nếu không có bên huyện ủy thúc sục. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố gọi điện tới yêu cầu đăng báo văn kiện phân công. Trước cuộc họp, Cung Hàn Lâm đưa bản nháp văn phân công của Ủy ban dân nguyện huyện cho Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh nhìn lướt qua. Phân công kỳ thật đều là theo lối mòn. Chủ tịch huyện phân công quản việc gì? Phó Chủ tịch thường trực huyện quản công việc gì? Phó Chủ tịch huyện phân công quản công việc gì thì vừa xem là hiểu ngay. Loại phân công này kỳ thật ứng với phân công của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Điều khác biệt duy nhất chính là bộ máy hiện tại của Ủy ban Nhân dân huyện chỉ có bốn người Nhân sự cực kỳ thiếu Cho nên công tác quản lý của bốn người rất nhiều, khối lượng công việc rất lớn Bành Viễn Trinh nhìn qua một lượt rồi cười nói Lão lãnh đạo trọng trách mà ngài giao cho tôi có phải là hơi ít không? Ngoại trừ những công tác quản lý thường quy của Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cung Hàn Lâm còn muốn giao kinh tế công nghiệp Thu hút đầu tư Công trình trọng điểm, vận tải và lĩnh vực trọng yếu cho hắn Bộ môn quản lý ở dưới có hơn mười mấy bộ môn Tất cả đều là bộ môn quan trọng Cung Hàn Lâm cười kha ha Viễn trinh ạc công tác về kinh tế là điểm mạnh của cậu Ngay cả lãnh đạo thành ủy cũng điểm danh cậu quản về kinh tế Tôi như thế nào lại không giao trọng trách này cho cậu Hơn nữa, chúng ta nhân sự quá ít Mỗi người đều gánh tròn trách trên vai rất nặng. Lão lãnh đạo, tôi có một thỉnh cầu. Bành viễn trinh nhẹ nhàng nói, ánh mắt kiên định thần sắc nghiêm túc. Cậu cứ nói đi, đừng khách khí với tôi như vậy. Cung hàn lâm phất tay, tâm trạng cảm thấy vui sướng. Đối với bành viễn trinh, ông ta hoàn toàn tín nhiệm. Ông ta biết bành viễn trinh năng lực rất mạnh, gần như là đem toàn bộ công việc chủ yếu giao cho bành viễn trinh. Chỉ cần Bành Viễn Trinh có thể khơi màu thì ông là chủ tịch huyện cũng có thể an tâm mà làm Còn đối với Nghiêm Hoa và Lâm Trường Hà, ông cũng chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm Bành Viễn Trinh Có thể hay không giao phòng công an và chỉ an xã hội cho tôi quản lý luôn không? Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng nói Cung Hàn Lâm ngẩn ra Phòng công an và chỉ an xã hội là do Lâm Trường Hà quản lý Tuy rằng Cung Hàn Lâm có thể làm, nhưng tránh cho Lâm Trường Hà bắn ngược trở lại, vẫn tạm thời duy trì tình trạng hiện tại. Viễn Trinh à! Cung Hàn Lâm trong lúc nhất thời không biết làm thế nào nói với Bành Viễn Trinh. Nhưng thấy thái độ của Bành Viễn Trinh kiên định như vậy thì liền nhú mày trầm ngâm nói. Tình hình xã hội rất phức tạp. Viễn Trinh cậu suy nghĩ kỹ chưa? Đây là vũng nước, cờ đấy! Bành Viễn Trinh môi nhấp nhẹ, dứt khoát nói. Lão lãnh đạo, tôi không phải tranh quyền với ai. Tôi chẳng qua cảm thấy ở huyện tình hình chỉ an quá tệ. Ngày hôm qua tôi, bành viễn trinh nhỏ giọng đem những gì của ngày hôm qua nhìn thấy nghe thấy về lão hổ ban cho cung hàn lâm nghe. Cung hàn lâm sắc mặt chìm xuống cũng im lặng không nói. Cung hàn lâm đến huyện lân nhậm chức sớm hơn bành viễn trinh. Đối với tình trạng trị an của huyện Lân cùng tình hình của lão hổ bang khẳng định là hiểu rõ hơn so với bành viễn trinh. Nhưng ông ta hiểu được đây là một tổ ong vò vẽ, rút xây đồng rừng. Rất nhiều chuyện một khi bị vạch trần thì những tin tức sâu bên trong nhất cũng phải hiện ra. Như thế, không chỉ đề cập đến lợi ích và quyền lực phân tranh, thậm chí còn sẽ liên quan đến việc ngươi chết ta sống mà liều mạng. Viễn Trinh à tình huống ở huyện khá phức tạp Chúng ta nhất định phải thận trọng Cung Hàn Lâm thở vào một cái Có một số việc Muốn gấp cũng không được Bành Viễn Trinh mỉm cười Lão lãnh đạo tôi sẽ không hành động Theo cảm tính Ngày cứ yên tâm đi Tôi cảm giác có thể bắt được Lão Hổ Bang Thì chúng ta ở huyện sẽ đứng vững bước Cung Hàn Lâm ánh mắt ngưng tụ Cậu đã quyết định Lão lãnh đạo Tôi quyết định rồi Chán sĩ tự chặt cổ tay Không thể không quyết tâm Nhưng tôi cũng cần lão lãnh đạo kiên định ủng hộ Bành viễn trinh nhìn vào ánh mắt của cung hàn lâm Không có một tia gợn sóng Cung hàn lâm nhẹ nhàng thở dài Viễn trinh à cậu cũng biết Nếu cứ như vậy cậu sẽ ở nơi đầu sóng ngọn gió Tôi lo lắng Thà rằng bị gãy chứ không chịu con Bành viễn trinh ánh mắt lóe ra Lão lãnh đạo có một số việc là không thể không làm, có một số việc là không thể thỏa hiệp Nhiều khi tiến thêm một bước mới là trời cao biển rộng Trở ra một bước đúng là vực sâu vạn trưởng, tốt, cung hàn lâm đột nhiên đứng dậy, vỗ tay hoan nghênh bành viễn trinh Trong cuộc họp, đối với phân công điều chỉnh công tác của mỗi người, nghiêm hoa thì thật có chút vui sướng và bất ngờ Phân công quản lý của cô không những không yếu đi mà ngược lại còn tăng mạnh trên diện rộng. Ngoại trừ văn hóa, giáo dục y tế ban đầu thì còn thêm công thương bảo vệ môi trường kiểm tra chất lượng, tài chính. Phải biết rằng, phòng công thương là bộ môn thực quyền. Nhưng Lâm Trường Hà sắc mặt lại trở nên khó coi. Kỳ thật thì công tác của Lâm Trường Hà điều chỉnh không lớn, cũng tăng mạnh. Nhưng phòng công an và chỉ an xã hội lại được xếp cho bành viễn trinh tương đương với việc quyền lực của y bị suy yếu. Nhưng mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng ngoài miệng lại chẳng nói được gì. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện phân công chính là điều chỉnh công tác của một số trợ thủ của Chủ tịch huyện. Là Phó Chủ tịch huyện xếp hàng gần cuối, nên y cũng chẳng có cách nào khác. Đương nhiên, đây đều là hiện tượng ngoài mặt. Cung Hàn Lâm thản nhiên cười. Các đồng chí hãy thảo luận lại một chút Nếu như không có ý kiến thì vỗ tay thông qua Để Ủy ban Nhân dân huyện Hành Văn Hạ Phát Báo Thành ủy Ủy ban Nhân dân thành phố và huyện ủy Nghiêm Hoa là người thứ nhất vỗ tay Bành viễn trinh sắc mặt bình tĩnh Cung hàn lâm liếc mắt nhìn Lâm Trường Hà cũng bắt đầu vỗ tay Lâm Trường Hà thấy mình là người cô đơn Liền cắn sang mỉm cười vỗ tay Buổi chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện phát xuống thông báo số 23-1993 về điều chỉnh phân công Chủ tịch huyện, Phó Chủ tịch huyện. Chủ tịch huyện cung hàn lâm chủ trì công tác toàn diện của Ủy ban Nhân dân huyện. Phụ trách giám sát kiểm toán tài chính thu nhập từ thuế cơ cấu biên chế, vũ tranh nhân dân. Phân công quản lý phòng tài chính, phòng nhân sự, phòng biên chế. Ủy viên thường vụ huyện ủy. Phó Chủ tịch Thường Trực Bành Viễn Trinh Hiệp Trợ Chủ tịch huyện phụ trách công tác thường vụ của Ủy ban Nhân dân huyện, phụ trách đầu tư thu hút đầu tư công trình công điểm, vận tái, kinh tế công nghiệp, phân công quản lý phòng lương thực, phòng công an, phòng tư pháp, phòng giao thông, tổng chỉ huy công trình giao thông xây dựng, phòng thống kê, phòng thông tin đối ngoại, phòng xử lý khẩn cấp, phòng xử lý đường sắt, tòa án, viện kiểm sát Phòng cán bộ lão thành huyện ủy, hiệp trợ chủ tịch huyện quản lý phòng giám sát, phòng tài chính, phòng nhân sự. Văn kiện điều chỉnh phân công vừa ra toàn bộ huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cao thấp đều chấn động. Bành Viễn Trinh là phó chủ tịch thường trực huyện mới tới quyền lực vô hạn tăng mạnh. Hắn gần như thâu tóm 80% quyền lực khiến người ta phải hoa mắt. Có quyền lực mới có địa vị. Văn kiện phân công điều chỉnh này ra sân khấu, bành viễn trinh quyền uy cá nhân ở huyện được tạo ra là không thể thay thế. Đương nhiên, cũng có không ít người âm thầm cười lạnh, chuẩn bị xem bành viễn trinh bị chê cười và có kết cuộc bi thảm. Trên võ Đại huyện lân này, người cười cuối cùng mới là người quan trọng nhất. Bí thư huyện ủy ám chỉ. Bí thư huyện ủy tôn tuyết lâm nhìn văn kiện phân công công tác của bộ máy ủy ban nhân dân huyện. Cao mày! Thật lâu không nói gì, vì phó chủ tịch thường trực huyện mới tới này. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã bắt đầu bộc lộ tài năng, sự mạnh mẽ cứng rắn của mình. Mà điều này cũng có nghĩa cung hàn lâm ở ủy ban dân huyện huyện hiện tại dường như cũng đã thỏa nguyện mở ra cuộc diện. Nhưng bế tắc và loạn cục của huyện lân dễ dàng bị phá như vậy sao? Tôn tuyết lâm lạnh lùng cười, ông ta cầm điện thoại lên gọi cho cung hàn lâm. Ở trong điện thoại nửa thật nửa đùa nhắc đến việc Cung Hàn Lâm giao cho Bành Viễn Trinh trọng trách quá nặng nề Sẽ khiến người thanh niên này ăn không tiêu đấy Ngụ ý đơn giản nói Cung Hàn Lâm ông quá mức tín nhiệm Bành Viễn Trinh Khiến quyền lực của hắn bành trướng Tương lai khó mà kiểm soát Nhưng sự tín nhiệm của Cung Hàn Lâm được thành lập từ nhiều nhân tố rất vững chắc Đây là điều mà Tôn Tuyết Lâm không thể hiểu hết Hơn nữa Khiến Bành Viễn Trinh làm một thanh kiếm Còn Cung Hàn Lâm thì âm thầm đẩy tay Đây là quyết sách của lãnh đạo chủ chốt thanh ủy Sau này cấp trên sẽ ủng hộ vô hẳn đối với công tác của Bành Viễn Trinh Đây là nhân tố quan trọng nhất khiến Cung Hàn Lâm nể trọng Bành Viễn Trinh Trong lòng của ông ra rất rõ ràng Không có Bành Viễn Trinh khơi màu Thì công tác của ông rất khó mà triển khai Nếu ở trên cương vị chủ tịch huyện mà vô tích sự thì tương lai ông sẽ bị thành ủy điều đi Cho nên đối với sự ám chỉ của Tôn Tuyết Lâm cung hàn lâm làm bộ như nghe không hiểu Nhưng thái độ của ông rõ ràng truyền đạt cho Tôn Tuyết Lâm biết Đồng minh chiến tuyến của ông và Bành Viễn Trinh sẽ không thể bị phá vỡ Tôn Tuyết Lâm im lặng liền cút điện thoại Bành Viễn Trinh từ trong văn phòng đi ra Chuẩn bị đến phòng công an một chuyến Hỏi đến sự việc bọn lưu manh đến gây rối tại trường trung học Hắn vừa muốn bước ra khỏi trụ sở làm việc thì chợt nghe phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Vương Hảo đổi theo đằng sau Phó chủ tịch huyện Bành Phó tránh văn phòng Vương Có việc gì à? Bành viễn trinh thản nhiên cười Phó chủ tịch huyện Bành bí thư tôn bảo anh qua đó một chuyến Vương Hảo nhẹ nhàng nói Kỳ thật y có chút buồn mực, bí thư huyện ủy tìm bành viễn trinh thì trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Vì sao lại muốn mình truyền lời? Lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện quan hệ nhạy cảm và tinh tế, đây không phải là muốn kẹp giữa mình sao? Ô, tôi biết rồi. Cảm ơn anh nhiều. Bành viễn trinh mỉm cười, xoay người hướng tọa nhà huyện ủy. Trước cửa phòng làm việc của bí thư huyện ủy Tôn Tuyết Lâm lấy lại bình tĩnh, hắn gõ cửa bước vào. Hắn mơ hồ đoán ra được lúc này Tôn Tuyết Lâm tìm hắn là vì cái gì. Hắn đi vào, thấy ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy công An Vưu Đào đang có mặt. Vưu Đào thấy bành viễn trinh liền đứng dậy cười nhạt một tiếng. Đồng chí viễn trinh đã đến rồi à. Bí thư tôn tắc người cứ nói chuyện. Tôi xin phép về trước. Được. Lão Vưu, anh cứ đi trước Tôi và đồng chí Viễn Trinh nói chuyện sau Tôn Tuyết Lâm khẽ mỉm khom người, cười nói Tôn Tuyết Lâm động tác rất nhỏ này rơi vào mắt của bành Viễn Trinh Đôi mắt hắn lói lên Là Bí Thư huyện ủy Nhân vật số 1 của huyện Vốn cao cao tại thưởng Nói 1 không 2 Nhưng thái độ của Tôn Tuyết Lâm lại khiêm tốn vượt quá thường quy và yếu đuối Đây cố nhiên là có liên quan đến tính cách của Tôn Tuyết Lâm nhưng tuyệt không bình thường. Vưu Đào và Bành Viễn Trinh nhìn thoáng qua. Bành Viễn Trinh rõ ràng nhìn thấy trong mắt đối phương một tia ẩm u và lạnh lùng nghiêm nghị thì trong lòng chấn động. Giờ phút này, hắn có một sự cảm mãnh liệt. Một cử chỉ vô tâm của hắn đã khiến cho thế lực cao độ ở huyện Lân phải coi trọng. Đồng chí Viễn Trinh mời ngồi. Tôn Tuyết Lâm lại nhường chớ ngồi, mời thuốc lá Bành Viễn Trinh chậm chặt không vào đề Ngay khi Bành Viễn Trinh có chút không kiên nhẫn Ông ta mới ra chút ám chỉ Bành Viễn Trinh Ở huyện Lân tình huống rất phức tạp Làm công tác không thể chỉ dựa vào nhất thời kích động và hành động theo cảm tính Phải thận trọng và lấy đại cục làm trọng Tôn Tuyết Lâm cuối cùng còn ám chỉ Bành Viễn Trinh tuổi trẻ mà háo thắng quá Thì sẽ bị người khác đem ra làm vũ khí sử dụng cho quá trình đấu tranh của người ta. Cuối cùng là hại chính mình. Bành viễn trinh đuôi lông mày nhứng lên. Đối với án chỉ của Tôn Tuyết Lâm, hắn không những không coi thường mà trong lòng càng thêm vài phần ngưng trọng và cảnh giác. Hắn mơ hồ cảm thấy Tôn Tuyết Lâm người này bề ngoài thoạt nhìn không mềm yếu như vậy. Đây có lẽ chỉ là một sự ngụy trang. Hắn hiểu được ý tứ của Tôn Tuyết Lâm đồng thời cũng hiểu được trong quan trường kỳ thật không có khả năng có bạn bè chân chính. Chỉ có lợi ít chân chính mà thôi. Ít nhất trước mắt mà nói, hắn và Cung Hàn Lâm ít lời và mục tiêu đều là nhất trí. Hắn cũng không lo lắng Cung Hàn Lâm ở sau lưng mình bắn lén. Về phần tương lai, đó là chuyện tương lai. Tình hình bây giờ không phải là hai người lục. Cơ với nhau mà chỉ có thể đồng tâm hiệp lực. Vẫn là câu nói kia, hợp tác thì cùng có lợi, nhưng phân chia thì cả hai đều bị tổn thương Đạo lý này Cung Hàn Lâm hiểu rất rõ mà Bảnh Viễn Trinh cũng vậy Bí Thư Tôn, tôi hiểu rồi Trong công việc sau này, tôi nhất định sẽ dựa theo chỉ thị của Bí Thư Tôn Tích cực chủ động phối hợp công tác với Chủ tịch huyện Cung Xin Bí Thư Tôn cứ yên tâm Bảnh Viễn Trinh lời nói lập lờ nước đôi Tôn Tuyết Lâm cảm giác có chút thất vọng Ông ta hôm nay tìm Bành Viễn Trinh đến không phải là dùng kế ly rán gì Mà là thức tỉnh Bành Viễn Trinh Bảo y hành động không cần thiếu suy nghĩ Nhưng thật đáng giận Bành Viễn Trinh cũng không chân chính nghe lọt lời của ông ta Tôn Tuyết Lâm có chút mệt mỏi, phất tay Được cứ như vậy đi Đồng chí Viễn Trinh tôi còn cuộc họp phải mở Vâng Bí Thư Tôn tôi đi đây Bành Viễn Trinh rời khỏi phòng của Tôn Tuyết Lâm, xuống lầu đi ngang qua phòng bí thư Đảng ủy Công an Vưu Đào Cửa phòng làm việc của Vưu Đào khép hờ, hắn trong lúc vô ý nghe được giọng nói của Phó Chủ tịch huyện Lâm Trường Hà Nhưng bước chân Bành Viễn Trinh không dừng lại, chỉ có ánh mắt càng thêm sáng giỏi Hắn không phải là cách loại nhìn trước ngó sau, ước áp bẩn thỉu Nếu quyết định làm việc nghĩa không chùng bước thì dũng cảm tiến tới Đương nhiên vì thực hiện mục tiêu hẳn có khi nên dùng thủ đoạn và trí tụ Ai nghĩ Bành Viễn Trinh là người không có đầu ớt thì người đó chỉ có thể là chịu thiệt Bành Viễn Trinh vẫn cùng với Hoác Quang Minh ngồi xe rời khỏi trụ sở làm việc Điện Minh do không quen thuộc với tình huống ở đây nên cần Hoác Quang Minh theo giúp hắn Từ khi văn kiện phân công công tác của bộ máy huyện ủy truyền xuống quyền lực của Bành Viễn Trinh được cường hóa Thái độ của Hoác Quang Minh lại càng thêm kính cẩn. Bành Viễn Trinh là người của hai thế giới, nhìn người rất chuẩn. Thông qua mấy ngày ở chung và quan sát, hắn cho rằng Hoác Quang Minh người này có thể dùng. Trước mắt công tác của hắn ở huyện Lân cần bắt đầu tạo ra những thành viên tâm phúc cho mình. Hoác Quang Minh được hắn xuyết vào tầm nhìn đầu tiên. Phó Chủ tịch huyện Bành, hôm nay chúng ta đi đâu? Hoác Quang Minh ngồi ở vị trí lái phụ cười nói. Tuy nhiên câu kế tiếp của Bành Viễn Trinh khiến sắc mặt của Y thay đổi, tay run run một chút. Lão hót chúng ta đến phòng công an huyện. Bành Viễn Trinh tại sao phải đi đến phòng công an huyện, người khác không biết nhưng hót Quang Minh làm sao mà không rõ ràng. Y vốn nghĩ chuyện hôm đó Bành Viễn Trinh thì chỉ gặp dịp phát hỏa thôi. Mấy ngày trôi qua rồi, không nghĩ đến Bành Viễn Trinh lại không quên, nhất định phải trả vụ án này. Hoác Quang Minh trầm mặt một hồi rồi quay đầu cười nói Phó Chủ tịch huyện Bành vẫn là đột nhiên tập kích Bành Viễn Trinh mỉm cười không nói Hoác Quang Minh trong mắt hiện ra một tia lo lắng Y đương nhiên là có ý đồ đầu nhập vào tân lãnh đạo Bành Viễn Trinh Y xem ra tân lãnh đạo này có năng lực, có quyết đoán tương lai khẳng định là tiền đồ vô lượng Nhưng Y hiện tại rất lo lắng, Bành Viễn Trinh tuổi trẻ khí thịnh chạm đến những điều hắn không nên chạm. Sau đó làm cho mình trở thành một khách qua đường ở huyện này thôi. Lái xe chạy vào sân phòng công an huyện. Phó Bí Thư, Phó trưởng phòng tạ huy nở nụ cười tiếp đón. Theo sau là một vài Phó trưởng phòng khác. Bành Viễn Trinh bây giờ là Phó Chủ tịch huyện phân công quản lý phòng công an huyện. Đến phòng công an huyện kiểm tra chỉ đảo là hợp lý hợp tình Tạ huy làm sao mà dám chậm trễ Trong đám người đứng chờ không có trưởng phòng công an huyện lận đại dung Bành viễn trinh trong lòng âm thầm cười lạnh Đây là lãnh đạo phân công quản lý lần đầu tiên đến phòng để kiểm tra chỉ đảo Lận đại dung là nhân vật số 1 lại dám không ra mặt Gần như đây là một sự khiêu khích trần trụi và miệt thị Đám người tạ huy cùng với Bành Viễn Trinh bước vào phòng họp. Bành Viễn Trinh cười nhạt một tiếng trực tiếp hỏi. Đồng chí lận đại dung có ở đây hay không? Đám người tạ huy lại không nghĩ đến Bành Viễn Trinh lại trực tiếp hỏi như vậy thì không khỏi lúc túng cười nói. Phó chủ tịch huyện Bành, lãnh đạo đến cũng không thông báo trước. Trưởng phòng lận vừa lúc không ở trong cơ quan. Tôi đã gọi điện thoại báo cho ông ấy biết rồi, hẳn là đang trên đường trở về. Được rồi, nếu ông ấy không ở đây cũng không sao Đồng chí Tạ Huy hôm đó bọn lưu manh tụ tập gây rối trước cổng trường đã bắt được hay chưa Tạ Huy miễn cứng cười, nhẹ nhàng nói Phó Chủ tịch huyện Bành Phòng công an huyện đã chịu tập cảnh lực để bắt giữ Nhưng những người này rất rào hoạt Đã trốn ra bên ngoài Chúng tôi đang chuẩn bị Bành viễn trinh sắc mặt trầm xuống thật lâu không nói Thấy hắn trầm mặt như vậy, đám người tạ huy như ngồi trên đống lửa, rất khó chịu. Thông báo cho lận đại dung lập tức trở về. Tôi và người của phòng công an huyện sẽ mở một cuộc họp ngắn bàn về những công tác quan trọng gần đây. Bành viễn trinh đột nhiên phất tay trầm giọng nói. Tổng trường trung học huyện Lân. Một chiếc Maxi Dead Band hoàn toàn mới đứng ở đường cách đối diện. Một người đàn ông trung niên đeo mắt kính đen ngồi ở băng sau. Hạ cửa kính xuống ngắm nhìn một thiếu phụ thanh lịch đang đẩy xe đạp vào trong trường Trong miệng phát ra tiếng chập chập Gã thanh niên ngồi ở vị trí lái phụ tóc dài cười hắc hắc quay đầu lại nói Lão đại nhìn chúng rồi à Nếu nhìn chúng thì để tôi lập tức mang con rượu nhỏ này về cho lão đại Đồ rắm đừng làm bậy Tôi nói với cậu tiểu lục tử cậu gần đây nên quản người của mình cho thật tốt Không cần mang thêm phiền phức đến cho tôi Hiện tại ở huyện đang có một đám không có đầu ấp nhắm vào chúng ta. Mà cô bé này tên gì nhỉ? Bài tuyết, mới tốt nghiệp trường đại học sư Phạm Giang Bắc được phân phối đến dạy lớp 10, giáo viên Ngữ văn. Lão đại, loại gái này là cực phẩm đấy. Thân hình, tướng mạo, khí chất, thanh thuần đều có. Khiến cho người ta ha ha lên mặt, người đàn ông trung niên đeo mắt kính trầm mặt một lát, rồi lại hỏi một câu. Nói tiếp đi." Gã thanh niên mặc áo sơ mi hoa tên Tiểu Lộc Tử cười kha hả nói, "Lão đại, con rụt nhỏ này gia đình bình thường, còn có một người anh trai đang công tác ở tỉnh. Cha mẹ đều là giáo viên, không quyền không thế." Tiểu Lộc Tử còn có mấy lời chưa nói ra. Loại con gái gia đình bình dân không có bối cảnh như vậy, cần làm thì làm ngay, làm chi mà phải phí hoài tâm sức như vậy? Cùng lắm là cho cô ta ít tiền rồi xong Với thân phận như lão đại Chơi một cô gái như vậy Còn không phải là chuyện dễ dàng sao Người đàn ông trung niên trầm ngâm Phải nghĩ biện pháp Đừng thô bảo Tôi muốn gặp cô ấy Nhớ kỹ, nhất định không thể sẵn bậy Người đàn ông trung niên Lại phất tay nghiêm nghỉ nói Đi xuống đi Tiểu lục tử khống núm bước xuống xe Nhìn chiếc xe Mẹ si lao nhanh đi Rồi lại xoay người nhìn cổng chính đóng chặt của trường trung học Ánh mắt lóe ra Không biết là đang suy nghĩ cái gì Nhắc tới cũng kì Một tiểu hương để dưới tay y như thế nào lại phát hiện được cô gái xinh đẹp bạc tuyết của trường trung học Liện động tâm Năm lần bảy lượt đến hoạt động Không nghĩ đến chuyện này chuyển đến tai lão hổ băng Lão đại trương đại hổ vừa nhìn thấy bạc tuyết thì không ngờ cũng đồng tâm Một tên tiểu lưu manh đang ngầm điếu thuốc từ đầu đường cách đi tới, cười kha hả Lục ca, lâm tử, mày suy nghĩ biện pháp, đem cái con rượu nhỏ kia đến công ty cho tao Lão đại muốn gặp cô ấy Tiểu lục tử trước mặt đàn em của mình bày ra uy thế của một lão đại cá lưu manh tên lâm tử không là đúng, biếu môi nói Lục ca, nghĩ biện pháp gì? Trực tiếp đoạt người đến công ty là được rồi Cần chi phải phí đầu óc như vậy Tiểu lộc tử trừng mắt Chớ làm loạn Đây là người lão đại nhìn chúng Tương lai nhất định sẽ trở thành người đàn bà của lão đại Mày không sợ cô ta mang thù sao Hơn nữa, lão đại luôn mãi dặn dò tao Nhất định không thể quá đáng yêu cầu văn minh Văn minh biết không Lâm tử cười thầm trong lòng Văn minh con khỉ mút Chúng ta chỉ là một đám côn đồ đầu đường. Đánh nhau ẩn đả thu phí bảo hộ, sở mông phụ nữ thì làm sao mà văn minh. Nhưng ngoài miệng gã lại không dám phản bác, chỉ cười hắc hắc đồng ý. Khi Phó trưởng phòng công an huyện Tạ Huy gọi điện thoại cho lận đại dung nói Phó Chủ tịch Thường trực huyện Bành Viễn Trinh đến phòng kiểm tra chỉ đạo. Lận đại dung đang trên đường đến huyện ủy. Lận đại dung không có lập tức trở về mà tiếp tục lái xe đến trụ sở huyện ủy. Lận đại dung gõ cửa phòng làm việc của bí thư đảng ủy công an Vưu Đào Vưu Đào liếc mắt nhìn ông ta thản nhiên nói Lão lận sao anh lại đến đây Tôi nghe nói vị mới đến của ủy ban nhân dân huyện đang đến phòng của các người mà Lận đại dung sắc mặt không thay đổi Vị bí thư đảng ủy công an này là người mánh khóe thông thiên, năng lượng quá nhiều Lực khống chế trong phòng công an không thua gì trưởng phòng công an như ông Bành Viễn Trinh đột nhiên đến phòng công an tin tức khẳng định là không giấu được ông Hẳn là có người đã gọi điện thoại thông báo cho ông ta trước Phòng công an là một bộ môn cơ cấu đặc biệt Tiếp nhận sự quản lý của Ủy ban Nhân dân huyện và Đảng ủy huyện ủy công an Đương nhiên, người sau lại càng quan trọng hơn Tuy nhiên, lận đại dung từ trước đến nay chỉ nhận lệnh từ Vưu Đào Vưu Đào là bí thư Đảng ủy công an Là lãnh đạo chân chính quản lý phòng công an huyện Trước mặt ông ta nhất định chẳng có bí mật gì Bí thư Vưu, tôi đến báo cáo công tác với lãnh đạo Lận đại dung đính đạc ngồi trên ghế vé salon trong văn phòng Đưa cho Vưu đạo một điếu thuốc rồi sau đó mới tới lượt mình Anh bỏ tân lãnh đạo qua một bên mà chạy đến đây Không sợ đắc tội với phó chủ tịch huyện bành sao Vưu đạo khóe miệng hiện lên một tia nghiền ngấm Hắn vừa mới tới huyện cái gì cũng đều không quen thuộc Bảo tạ huy tiếp hắn là được rồi Lận đại dung cười lớn thái độ thiếu sự tôn trọng lãnh đảo huyện Bành viễn trinh này không đơn giản đâu Nghe nói là rất có bối cảnh Lận đại dung anh cũng phải cẩn thận một chút Đừng gây chuyện thị phi cho tôi Vưu đào thần sắc nghiêm nhị ngưng trọng nói Lận đại dung ngẩn ra lơ đính nói Bí thư vưu Không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ Ở trên có chủ tịch huyện còn có bí thư Hắn chỉ là một phó chủ tịch huyện còn muốn làm được chuyện gì Vưu đào nhếu mày Tóm lại chú ý cẩn thận cho tôi Đừng làm cho người nắm được nhược điểm của anh Đến lúc đó khiến tôi sẽ rất khó xử Người này tuổi trẻ khí thịnh nhất định sẽ làm những chuyện quá khích Anh nếu tức giận thì cũng phải biết cách bình tĩnh Tôi hiểu rồi, bí thư vưu Lận đại dung thấy vưu đào nói chuyện trình trọng và nghiêm túc như vậy thì cũng liền biến sắc, giọng nói trầm xuống Mà lúc này đây, trong phòng họp của phòng công an huyện, Bành Viễn Trinh đã đợi lận đại dung một tiếng đồng hồ Thời gian từng phút trôi qua, trong phòng hội nghỉ tiếng kim đồng hồ nhảy tí tách Tạ huy cùng một số phó chức như ngồi trên đống lửa, trong lòng mắng lận đại dung, như thế nào lại còn chưa về Bất kể như thế nào Bành Viễn Trinh cũng là ủy viên thường vụ huyện ủy Phó chủ tịch thường trực huyện Lại là lãnh đạo phân tông quản lý phòng tông an huyện Lãnh đạo trực tiếp chờ trong phòng Lận đại dung lại chậm chạp không về Đây chính là một sự khiêu khích và miệt thị Không có một lãnh đạo nào tha thứ dễ dàng cho sự miệt thị này Bành Viễn Trinh sắc mặt không gợn sóng trầm vùng kiên định ngồi như núi Hắn ngồi một chỗ trầm rãi hút thuốc Hoác Quang Minh trên trán xỉn mồ hôi, lặng yên đứng dậy mở cửa phòng hội nghị, vấy tay Tạ Huy. Tạ Huy lúc túng bước ra ngoài, Hoác Quang Minh nắm tay Tạ Huy thấp giọng nói. Phó trưởng phòng tạ các người đang xảy ra chuyện gì vậy? Lãnh đạo ngồi ở chỗ này chờ, lận đại sung không ngờ lại bắt lãnh đạo chờ một tiếng đồng hồ. Tạ Huy cười khổ. Trưởng phòng hoác, tôi cũng cho người gọi điện thoại cho trưởng phòng lận hai lần rồi, đều không liên lạc được không biết ra ngoài huyện làm việc hay không. Anh vào nói với lãnh đạo, chúng ta cứ họp trước rồi sẽ chuyển đạt lại chỉ thị của lãnh đạo cho trưởng phòng Lận được không?" Tạ Huy nhẹ nhàng nói. Hót Quang Minh thở dài. "Tôi làm sao dám nói lời này." Đẩy cửa bước vào phòng họp, Hót Quang Minh do dự một chút rồi nhỏ giọng bên tai Bạch Viễn Trinh. "Phó chủ tịch Bạch, trưởng phòng Lận có thể ra ngoài huyện tạm thời chưa kịp trở lại." Bằng không chúng ta cứ họp trước, không đợi ông ấy nữa Bành viễn trinh thần sắc bình tĩnh đột nhiên khoát tay trầm giọng nói Không cứ chờ Những lời này của hắn không chỉ có thoát Quang minh khóe miệng co giật Mà những phó chức của phòng công an cũng đều sắc mặt thay đổi Thầm nghĩ vị phó chủ tịch huyện Bành mới đến này xem ra muốn chiến đấu với lận đại dung rồi Không khí trong phòng hội nghị lập tức trở nên nặng nề Lại chờ thêm một giờ nữa cho đến giờ cơm trưa lận đại dung mới trở lại Tạ Huy nghe cấp dưới báo tin liền bước nhanh ra ngoài đón lận đại dung trưởng phòng lận, phó chủ tịch huyện Bành vẫn còn chờ ngài Ngài mau khẩn trương đến chào hỏi đi Tạ Huy sắc mặt phức tạp nói Lận đại dung ngẩn ra cao mày nói Còn chưa đi sao? Hắn muốn làm gì vậy? họp bộ máy đảng ủy của chúng ta nên chờ ngài về Lận đại dung biến sắc, liền mang theo cặp công văn bước nhanh đến phòng họp. Đẩy cửa phòng họp, lận đại dung sắc mặt tươi cười nói. Phó chủ tịch huyện Bành tôi hôm nay không biết lãnh đạo đến đây, vừa lúc đến thành phố nên khiến lãnh đạo chờ lâu. Thật sự là ngại quá. Bành viễn trinh ngồi một chỗ thản nhiên cười, không có đứng dậy bắt tay lận đại dung rồi trực tiếp nói. Ngày ngồi xuống trước đi, có lời gì thì họp xong rồi nói. Bành Viễn Trinh thần sắc không có gì thay đổi, cảm xúc cũng không kích động Vốn đám người tạ huy đoán rằng vị phó chủ tịch thường trực huyện nhất định sẽ rất giận dữ Nhưng kết quả hắn lại rất bình tĩnh Nhưng Hoác Quang Minh đứng đằng sau lại rất rõ Trong đôi mắt Bành Viễn Trinh ánh lên một ánh lửa Biết lận đại dung đã chọc giận Bành Viễn Trinh Được rồi, đồng chí lận đại dung đã trở về, chúng ta bắt đầu cuộc họp Bành Viễn Trinh không có bất cứ một lời giảo đầu nào đưa ra vấn đề nghiêm trị bọn Lưu Manh gây rối ở trường trung học huyện Lân. Đây cũng là cơ hội để tăng cường trị an xã hội để cao bình yên ở huyện Lân. Lận đại dung dường như không nghĩ tới Bành Viễn Trinh không ngờ lại vì cách chuyện nhỏ nhặt này để ý, mỉm cười nói. Phó chủ tịch huyện Bành chỉ là vài tên Lưu Manh thôi mà. Xin lãnh đạo cứ yên tâm, tôi lập tức an bài người đi bắt cái đám người này để trừng trị. Phải theo đúng pháp luật mà xử trí. Bành viễn trinh trầm giọng nói, phải đào tận sâu bên trong. Tôi tuy rằng đến huyện chưa lâu, nhưng đã phát hiện đám su côn kia hoành hành ngang ngược tình hình an ninh không tốt. Tôi vi vọng phòng công an huyện có thể tăng lớn độ mạnh yếu chỉ an, mang lại bầu trời quang đáng cho huyện lân. Tôi vi vọng có thể nhìn thấy kết quả thực tế. Bành viễn trinh nhìn lận đại dung ánh mắt đang phóng xa tia lơ đáng thì lạnh lung nghiêm nghỉ. Phòng công an huyện phải xếp việc này vào trong nhóm quan trọng. Khi điều tra được gì thì phải báo cho Ủy ban Nhân dân huyện. Bành viễn trinh lời vừa thốt ra thì đám người tạ huy liền chấn động. Bành viễn trinh đây là suốt cuộc triển khai hành động nghiêm trị. Lận đại dung khóe miệng nhứng lên đột nhiên khẽ cười nói. Phó chủ tịch huyện Bành chỉ bắt vài tên lưu manh chắc chẳng có vấn đề gì Nhưng nếu nói đến việc tập trung sửa chữa trên diện rộng Thì có phải nên thận trọng một chút không Bành viễn trinh lạnh lung cười Đây là quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện chứ không phải cá nhân tôi tâm huyết dân trào Tôi đã nói qua chuyện này với chủ tịch huyện Cung Tình trạng an ninh ở huyện Lân chúng ta đã xấu đến một trình độ không thể ngồi yên Nếu tiếp tục như vậy Dân chúng không chỉ có mắng những người công an huyện các người làm việc không tròn bổn phận mà còn chỉ trí rất nặng nề Các người hôm nay họp nghiên cứu bố trí Buổi sáng ngày mai tôi có thể nhìn thấy phương án thống nhất của các người Đồng thời mấy đám lưu manh gây rối kia nhất định phải trừng chỉ theo pháp luật Bành viễn trinh nói xong thì nhẹ nhàng đứng dậy nhìn mọi người xung quanh ánh mắt sáng ngời Lận đại dung tôi xin nhắc một lần nữa Tôi muốn thấy hành động quán triệt của các người nhanh một chút. Bài tuyết, Bành Viễn Trinh phải tay bỏ đi. Lận Đại Dung biến sắc, nhưng vẫn nở nộ cười cùng đám người tả huy tiến Bành Viễn Trinh ra ngoài. Thấy Bành Viễn Trinh lên xe, lúc này Lận Đại Dung sắc mặt lại âm trầm xuống lần nữa. Tả huy do dự một chút, nhẹ nhàng nói. Trường phong lận, thái độ của phó chủ tịch huyện Bành cứng sắn, mạnh mẽ và kiên quyết như vậy. Thẳng tay đưa ra mệnh lệnh cho chúng ta, chúng ta, lận đại dung cười lạnh Quản lý trên diện rộng là người nào định đoạt Nhất định là quyết sách tập thể của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Đồng thời còn phải được huyện ủy và đảng ủy công an thống nhất tiến hành Không thể ai nói nghiêm trị là nghiêm trị ngay Nếu như vậy không phải là rối loạn hay sao Lận đại dung nhanh ngang rời đi Tạ Huy đuôi lông mày nhứng lên ẩm chứa một tia lửa giận. Nhưng cảm xúc tiêu cực này rất nhanh đã bị che lấp. Ông ta thở dài cũng về lại phòng làm việc của mình. Trời sập xuống cũng có trường phòng đỡ rồi. Nếu lận đại dung muốn cùng đấu với bành viễn trinh vậy thì cứ chờ xem náo nhiệt. Đương nhiên đây không phải là lần đầu lận đại dung làm như vậy. Chỉ có điều Tạ Huy mơ hồ cảm thấy. Phó chủ tịch thường trực huyện hiện tại và lãnh đạo phân công quản lý trước kia là hoàn toàn khác nhau. Lận Đại Dung trốn vào phòng làm việc của mình, gọi điện thoại cho Vưu Đào. Vưu Đào nghe xong lời của Lận Đại Dung thì trầm mặt thật lâu, rồi sau đó mới lên tiếng. Lận Đại Dung, anh đừng trực tiếp chống lại bành viễn trinh. Nếu hắn ta cần phương án thì anh cứ sao phương án cho hắn. Chẳng lẽ phương án còn không làm được? Về phần chấp hành như thế nào thì phải từ từ tiến hành. Mặt khác, cái đám lưu manh kia nên bắt thì nhất định phải bắt. Nên cấp cho phó chủ tịch huyện Bành một mặt mũi chứ. Hắn bắt làm nhanh nhưng anh cứ làm từ từ, sau đó kéo dài thời gian một chút. Hắn ta phỏng chừng là vị quan mới nhậm chức muốn đốt lên ba đống lửa. Trở qua trận này thì cũng yên tĩnh thôi. Vâng, bí thư vưu. Tôi biết nên làm như thế nào rồi. Tuy nhiên, tôi cảm giác vị phó chủ tịch huyện bành này dường như có ý tứ muốn đâm vào tôi. Đến lúc đó xin lãnh đạo G.U.B. tôi năn nỉ một chút. Lận đại dung nhẹ nhàng thở dài nói. Vưu đào thản nhiên nói. Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều. Được rồi, tôi còn có một cuộc hẹn bên ngoài cứ như vậy đi nha. Vưu đào nói xong thì liền cúp điện thoại. Lận đại dung có chút tức giấn mắng vài câu. Cái gì tốt thì dành cho ông Còn cái xấu thì khiến bố phải chịu trách nhiệm Nghĩ đến đây Lận đại dũng do dự rồi lại gọi một cuộc điện thoại Hạ giọng nói với đối phương Nhưng đối phương cả nửa ngày vẫn không trả lời Một lát sau mới không nhanh không chậm Lạnh nhạt nói Tiểu lận cậu không nên làm chuyện hồ đồ Nên làm thế nào thì làm Cậu trở thành trưởng phòng công an huyện 6 năm rồi Việc nhỏ như vậy còn cần tôi dạy cho sao Lãnh đạo, là tôi lo lắng Lận đại dũng cười khổ, vừa muốn nói vài lời thì lại bị đối phương dùng giọng điệu đông cứng cắt ngang Được rồi, vững tinh thần chờ xem tình hình rồi nói sau Khi xảy ra bất cứ việc gì cũng phải hướng tôi báo cáo Không được loạn đầu trận tuyến Căn tin huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Bành viễn Trinh bưng cặp Gơ bước ra đại sảnh can tin Rất nhiều cán bộ bình thường của huyện ủy và ủy ban dân huyện huyện đều có chút không ngờ. Căn tin này thành lập 2 năm rồi, nhưng lần đầu mới thấy lãnh đảo huyện xuất đầu lộ diện ở đây. Lãnh đảo huyện có một phòng ăn nhỏ đặc biệt trên lầu. Một vài nhân viên quen thuộc vội vàng tiến lên chào hỏi Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh nhất nhất cười đáp lại thái độ rất ôn hòa. Hoác Quang Minh đứng ở phía sau Bành Viễn Trinh thầm nghĩ. Phó chủ tịch huyện Bành có chút không giống như lãnh đạo bình thường. Anh ta là cán bộ lãnh đạo cứng sắn, mạnh mẽ, quan uy mười phần. Nhưng đối với cán bộ bình thường cũng rất ôn um hòa. Gần như không có chút làm giá nào. Bành viễn trinh mỉm cười bưng cặp. Gơ cùng Hoác Quang Minh tìm một chỗ yên tĩnh mà ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Không bao lâu sau thư ký tiểu chu của cung hàn lâm chạy xuống cười nói. Phó chủ tịch huyện Bành, chủ tịch huyện cung đang chờ anh trên lầu, có việc muốn nói. Bành viễn trinh ồ lên một tiếng, ngẩm đầu nhìn lên trên lầu, sau đó đứng dậy bưng cặp. Gơ đi lên cầu thang quẹo vào nhà ăn nhỏ dành cho lãnh đạo. Đương nhiên, công tác tiếp đãi của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cũng ở trong này. Nhà ăn nhỏ được trang trí rất hoàn mỹ, cảm giác tao nhã còn bật nhạc êm dịu. Không chỉ có cung hàn lâm ở đây mà còn có phó bí thư huyện ủy kế siêu Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật hoàng tử hàm Mà cung hàn lâm và nghiêm hoa thì đang ngồi đối diện cùng nhau ăn cơm Khi thấy bành viễn trinh liền sơ tay vẫy Bành viễn trinh mỉm cười bước qua Kế siêu ngẩn đầu nhìn hắn nhẹ nhàng nói Đồng chí viễn trinh cậu ăn cơm ở dưới Khiến cho mấy người chúng tôi ăn cơm trên lầu cũng cảm thấy không yên Ha ha Thì thật nhà ăn nhỏ thức ăn cũng không cao hơn bao nhiêu so với ở dưới. Bình thường nếu như không có tiếp đãi thì cũng chỉ là đồ ăn bình thường. Hơn nữa, lãnh đạo đến đây ăn cơm cũng phải bỏ tiền. Chỉ có điều ăn cơm ở nhà ăn nhỏ này cũng là thể hiện địa vị của lãnh đạo, giống như xe chuyên dụng vậy. Các lãnh đạo huyện khác đều ở trên lầu ăn cơm, còn bành viễn trinh thì lại chạy xuống phía dưới ăn. Trên thực tế, bành viễn Trinh hẳn cũng không suy xét nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn đơn giản ăn một chút gì đó. Sau đó tranh thủ thời gian đến thành phố một chuyến để gặp Bí Thư Thành ủy Đông Phương nhằm. Ở huyện Lân mấy ngày nay, hắn cảm thấy tình huống ở huyện phức tạp hơn so với tưởng tượng của hắn. Hắn nhất định phải tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo thượng tầng Bí Thư ghế, tôi cũng không rõ lắm tình huống. Tôi không biết ở trên này lại có tiểu táo Tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất Phân biệt với trung táo và đại táo Ha ha Bành viễn trinh cười ha ha Sau đó hướng kế siêu gật đầu rồi bước đến chỗ cung hàn lâm và nghiêm hoa Cung hàn lâm chỉ tay Ngồi đi Viễn trinh Hai món đồ ăn Một tô canh Ba người chúng ta ăn cũng đủ Bành viễn trinh đem cơm hộp để xuống cười nói Lão lãnh đạo tôi cũng ăn no rồi Là như thế này Viễn Trinh Chiều nay ở huyện sẽ mở một buổi tổng đồng viên kỳ thi tốt nghiệp trung học vào các trường đại học Tôi vốn muốn đến Nhưng ủy ban nhân dân thành phố đột nhiên gọi điện thoại bảo tôi phải đến thành phố họp Tôi suy nghĩ một chút Liền quyết định cậu hãy thay tôi đến tham dự Giúp đồng chí nghiêm hoa cổ vũ Cung Hàn Lâm cười nói Bành Viễn Trinh ngẩn ra chợt cũng cười nói Tôi quên mất Đã đến kỳ thi tốt nghiệp trung học rồi Được, để tôi cùng đi với chị Nhiêm Tổng trường trung học sang một biểu ngữ hoan nghênh lãnh đảo huyện đến chỉ đảo công tác Bành viễn trinh và Nhiêm Hoa một trước một sau tiến vào trường Hội nghị lần này Ủy ban nhân dân huyện vì hoan nghênh kỳ thi vào trường đại học mà tổ chức công tác phối hợp Không chỉ đề cập đến ngành giáo dục Mà còn đề cập đến công an Giao thông Y tế phòng dịch và rất nhiều bộ môn khác. Bởi vậy, tham dự hội nghị không chỉ có lãnh đạo phòng giáo dục huyện mà còn có người phụ trách các bộ môn, hiệu trưởng các trường học, bành viễn trinh và nghiêm hoa bước xuống xe, sóng vai nhau bước vào trong trường trung học. Lãnh đạo có liên quan của phòng giáo dục quận và trường trung học đã sớm chờ dưới lầu. Hai người dưới sự vây quanh của cán bộ có liên quan. Trong phòng hội nghị liếc mắt một cách liền thấy phó phòng công an huyện Tạ Huy Thấy Bành Viễn Trinh nhìn mình tạ Huy liền khẩn trương tiến lên chào hỏi Phó chủ tịch huyện Bành, phó chủ tịch huyện Nghiêm Nghiêm Hoa kiêu ngạo gật đầu mà Bành Viễn Trinh thì bắt tay với tạ Huy Sau đó mới tiến vào phòng họp Trên đài chủ tịch chỉ bày 3 cách bàn ký Một cách là cho Bành Viễn Trinh, một cách là cho Nghiêm Hoa Còn một cách là cho trưởng phòng giáo dục huyện Tôn Khai Minh Trong phòng hội nghị ồn ào hẳn lên Dưới đài các cán bộ bộ môn và hiệu trưởng trường học cười cười nói nói Nghiêm hoa nhếu mày đột nhiên vỗ bàn, phát ra tiếng bang bang Mọi người lúc này mới yên tĩnh trở lại đều quay đầu nhìn lên đài Tôn Khải Minh lúc này lung túng hắng giọng một cái bắt đầu chủ trì hội nghị Loại phối hợp này nếu như không có lãnh đạo huyện tham dự Một trưởng phòng giáo dục như ông không thể trấn áp được Kính thưa Phó Chủ tịch huyện Bành, Kính thưa Phó Chủ tịch huyện Nghiêm, các vị lãnh đạo, các đồng chí, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Sau đây tôi xin giới thiệu một chút về công tác cổ thể chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm 1993. Tôn Khải Minh đọc một cách máy móc. Loại hội nghị này hàng năm đều mở, yêu cầu các bộ môn phối hợp. Tập trung toàn lực bảo đảm cho kỳ thi vào trường đại học được thuận lợi tiến hành chứ chẳng có gì mới. Tôn Khai Minh rất nhanh liền đọc xong bản thảo rồi lại cao giọng nói tiếp. Xin mời Phó Chủ tịch huyện nghiêm phát biểu. Nghiêm Hoa cầm mixo. Đại diện cho Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo đảm kỳ thi vào trường đại học. Đồng thời đưa ra vài yêu cầu. Cô được phân công quản lý mảng giáo dục. Hội nghị hàng năm đều tham gia nên không cần bản thảo nói chuyện. Nghiêm hoa nói xong thì cười. Sau đây, chúng ta hoan nghênh ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực. Đồng chí Bành Viễn Trinh đại diện cho huyện ủy và ủy ban dân nguyện huyện ra chỉ thị quan trọng. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Bành Viễn Trinh khẽ khom người xuống dưới đài trào hỏi. Hội nghị rất nhanh liền chấm dứt. Bành Viễn Trinh và Niêm Hoa cùng với lãnh đạo phòng giáo dục và trường học đang đi xuống lầu Vừa muốn lên xe thì lại bị một số giáo viên cản lại Đầu lính là một cô gái gương mặt trắng sáng thanh thuần cả người lộ ra vẻ dịu dàng Bành Viễn Trinh liếc nhìn thì thấy đó là cô gái bị quấy dày trước cổng trường trung học Chẳng qua là khi đó đứng xa nên hắn chỉ có ấn tượng mờ mờ về cô gái Còn lần này giáp mặt thì hắn không khỏi trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Cô gái này không phải là loại quốc sắc thiên hương như Phùng Thiến Như. Nếu xét về dung nhan thì có thể gọi là được. Nhưng khí chất của cô lại mang theo vài phần linh hoạt thuộc cách loại càng nhìn càng cảm thấy có hương vị. Bạch tuyết, các người muốn làm gì vậy? Khẩn trương quay về đi. Hiệu trưởng trường trung học lập tức sần giữ mắng mỏ. Cô gái kia không hề sợ hãi, bình tĩnh nhìn vào bành viễn trinh và nghiêm hoa, lớn tiếng nói Hiệu trưởng mã chúng tôi muốn tìm lãnh đạo huyện để phản ánh tình huống Ngày không thể ngăn cản chúng tôi Bành viễn trinh quay đầu nhìn nghiêm hoa Nghiêm hoa liền phất tay nói Được rồi, lão mã đừng ngăn cản nữa Cứ để cho bọn họ đến đây Tôi và đồng chí viễn trinh ở đây cũng muốn nghe xem mọi người nói cái gì Cô gái kia và hai nữ giáo viên tiến lên đứng trước mặt Nghiêm Hoa và Bành Viễn Trinh. Nghiêm Hoa nhìn cô gái thản nhiên nói. Các người muốn phản ánh tình huống như thế nào? Phó chủ tịch huyện Nghiêm trường học chúng tôi gần đây có rất nhiều côn đồ đến quấy xây học sinh nữ. Rất nhiều học sinh hiện tại hết giờ cũng không dám ra về đều đợi cha mẹ đến đón. Hiện tại học sinh cấp 3 đang cố gắng thi vào trường đại học. Nếu cứ tiếp tục như vậy. Bạch tuyết giọng nói trong trèo, dịu dàng nhưng rất kiên định. Nghiêm hoa nghe xong lời nói của cô thì liền nhú mày nói. Lão mã là như thế nào? Lão mã lung túng nói. Phó chủ tịch huyện Nghiêm cũng không phải là giả. Chúng tôi đã có phản ánh với lãnh đạo phòng công an huyện. Mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Nghiêm hoa quay lại liếc nhìn tả huy, tả huy hơi lung túng đi tới, nhẹ nhàng nói. Hai vị lãnh đạo. Chuyện này chủ tịch huyện Bành đã đặc biệt chỉ thị. Cục Chúc Tôi đang tổ chức lực lượng cảnh sát bắt giữ mấy tên lưu manh kia. Xin lãnh đảo huyện và các đồng chí ở trường yên tâm. Trong lúc cuộc thi vào trường cao đẳng diễn ra, Chúc Tôi nhất định bố trí lực lượng ở các cổng trường để trông coi. Bảo đảm cuộc thi tiến hành thuận lợi. Hai ngày nay, Cục đã ra lệnh đồn công an tăng cường tuần tra quanh trường. Xin các giáo viên và học sinh đừng lo lắng. Nếu phát hiện có côn đồ đến trường gây rối Cứ gọi điện thoại báo cảnh sát Chúng tôi nhất định xử lý nghiêm Từ vấn đề giáo dục đã mở rộng rang vấn đề trị an xã hội Là lĩnh vực mà Bành Viễn Trinh được phân công quản lý Cho nên nghiêm hoa lim lặng Chờ Bành Viễn Trinh tỏ thái độ Bành Viễn Trinh liếc nhìn bạch tuyết với vẻ đánh giá Rồi quay lại nhìn tả huy thản nhiên nói Cuộc trường tả Bảo đảm cho cuộc thi vào trường cao đẳng tiến hành thuận lợi và an toàn là điều kiện tiên quyết Các vị phải tăng cường lực lượng Giữ gìn trì an xã hội Bảo đảm trường học tuyệt đối an toàn Tôi thấy thế này Từ bây giờ cho đến lúc cuộc thi chấm dứt Các phái một công an canh giữ mỗi ngày tại tổng trường Khẩn cấp xử lý chuyện xảy ra đột ngột Đồng thời Như tôi đã nói trong cuộc họp sáng hôm qua Phải nhanh chóng tổ chức hoạt động trấn trình toàn diện và tổng hợp tình hình trị an xã hội. Coi đây là cơ hội hình thành cơ chế công tác hiệu quả lâu dài. Không chỉ bảo đảm không xảy ra bất cứ vấn đề nào cho cuộc thi vào cao đẳng. Mà trình độ quản lý trị an cũng cần có sự cải tiến rõ rệt. Đây là yêu cầu không thể thay đổi của huyện đối với các vị. Giọng bành viễn trinh thong thả nhưng trầm thấp, mạnh mẽ. Gương mặt trước mắt tuy đầy vẻ uy nghiêm của lãnh đạo Nhưng nhìn kỹ lại thì khá trẻ Bạch Tuyết đưa áng mắt trong như nước chăm chú nhìn bành viễn trinh Trong lòng kinh ngạc Còn trẻ như vậy mà đã là phó chủ tịch huyện Cô không thể không cảm thán Anh trai cô năm nay 30 tuổi Tốt nghiệp đại học vào Ủy ban Nhân dân thành phố công tác Suốt 7 năm mới lên được cấp phó phòng Mà vị này chắc chắn chưa đến 30 tuổi Đã là cán bộ cấp phó huyện Tạ huy chính cần liên tục gật đầu đồng ý trong lòng thầm cười khổ Bành viễn trinh đã đưa ra chỉ thị trước mặt mọi người Nếu không làm đúng chỉ thị của hắn Chính là đánh vào thể diện của hắn Bành viễn trinh quay lại nhìn bạc tuyết khẽ mỉm cười Các vị giáo viên Phản ánh của các vị Ở huyện hết coi trọng Sáng hôm nay chủ tịch huyện cung đắc ủy thắc cho tôi Đặc biệt triệu tập bộ máy đảng ủy phòng Tông An huyện. họp nghiên cứu vấn đề này. Hy vọng các vị tiếp tục tiến hành giám sát đối với công tác của huyện và các ngành liên quan. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu vấn đề không được giải quyết tới nơi tới chốn Các vị có thể trực tiếp phản ánh với tôi. Bành Viễn Trinh đưa mắt nhìn Hoác Quang Minh ở phía sau. Hoác Quang Minh vội tiến lên đưa sổ và bút cho Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh viết tên và số điện thoại của hắn vào giấy rồi xé tờ giấy đưa cho một nữ giáo viên. Bành Viễn Trinh trao đổi một ánh mắt với Niêm Hoa. Hai người sóng vai nhau rời đi. Nhưng nhìn kỹ, Niêm Hoa vẫn đi sau Bành Viễn Trinh một đầu vai. Một đám cán bộ vai quanh lãnh đảo rời đi, sân trường lập tức tính lặng không một tiếng động. Bạch Tuyết nhìn theo đám người rời đi Hơi có chút suốt thần Nưa giáo viên Trương Hà Kinh ngạc kêu lên Chà vị chủ tịch huyện bành này thật khá Bạch Tuyết nghe nói hắn suốt thân là người viết lách quả nhiên không giả Bạch Tuyết quay lại nhìn thấy ba chữ bành viến trinh đẹp đẽ Khỏe khoắn hết sức phóng khoắn Trong lòng cô vừa động thầm nghĩ đúng là nét chữ ráng người Bạch Tuyết khẽ cười nổi Chị Trương Chữ viết này em nghĩ cũng không có gì đặc biệt Chỉ cảm thấy hơi lạ là trẻ tuổi như vậy mà đã là phó chủ tịch huyện Trương Hà cười hì hì cải trinh Bạch Tuyết sai rồi là phó chủ tịch thường trực huyện và là ủy viên thường vụ huyện ủy Bạch Tuyết ngần ra không giống nhau sao Khác xa chứ Ủy viên thường vụ huyện ủy lại là phó chủ tịch thường trực huyện Ngu hơn so với phó chủ tịch huyện bình thường Trương Hà phất phất tay đột nhiên đùa giỡn kề tai Bạc Tuyết cười nói Em gái, nghe nói vị chủ tịch huyện Bành này vẫn còn độc thân Ông xã chị làm việc ở Ủy ban Nhân dân huyện Hay là để chị nhờ ông xã chị làm mai cho Khuôn mặt xinh đẹp của Bạc Tuyết ứng đỏ gắt lên Chị Trương đừng có nói linh tinh Hai người đùa giỡn ẩm ý hiệu trưởng mã đưa lãnh đạo xong đứng cách đó không xa trầm mặt lơn tinh nói Ôn ào cái gì vậy? Mấy cô tới đây cho tôi Ngày 8 tháng 7 năm 93 là ngày thi cuối cùng Buổi sáng, lễ thành lập quỹ cứu trợ đặc biệt bệnh nhân nghèo được tiến hành ở bệnh viện huyện Tham dự buổi lễ có phó chủ tịch thành phố Mạnh Cường Cục Y tế thành phố Cục Dân chính thành phố Văn phòng xóa đói giảm nghèo thành phố Bí thư huyện ủy Tôn Tuyết Lâm Chủ tịch huyện Cung Hàn Lâm Bành viễn trinh Nghiêm hoa và các ngành có liên quan trong huyện Tuy rằng nghiêm hoa được phân công quản lý mặt này Nhưng trên thực tế Công tác chuẩn bị cho buổi lễ đều do Bành Viễn Trinh ngầm thúc đẩy hoàn thành Phó Chủ tịch thành phố Mạnh Cường Giãn theo như cán bộ thành phố tớ tham dự Khiến các cơ quan truyền thông lớn của thành phố đều phái phóng viên đến phòng vấn đưa tin Phòng tin tức Ủy ban Nhân dân thành phố còn tổ chức một cuộc họp báo Chuyện này đánh bóng thể diện của nghiêm hoa rát nhiều Đồng thời cũng làm cô nhìn thấy cái thế mạnh vì gạo Bảo vì tiền của bành viễn Trinh Quan trọng hơn Bành viễn Trinh còn tranh thủ được nguồn tài chính ở thành phố Cùng với tài chính huyện Đặc biệt dành cho quỹ cứu trợ bệnh nhân nghèo Đây không chỉ là quỹ cứu trợ bệnh nhân nghèo đầu tiên của thành phố Tân An và tỉnh Giang Bắc Mà còn là của cả nước Đi trước thời đại khơi dòng Cung hàn lâm hết sức cao hứng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức. Ông có cơ hội xuất hiện công khai Chuyện nhỏ làm thành tác phẩm lớn. Đại khái chỉ có bành viễn Trinh mới có bánh lánh này. Việc này ở huyện hưởng ứng nhiệt liệt. Dân chúng đánh giá rất cao. Bệnh nhân nghèo như mẹ vương quân trở thành người được hưởng lợi đầu tiên từ quỹ cứu trợ. Thông qua cơ quan truyền thông thành phố thâm nhập tuyên truyền đưa tin, khiến truyền thông cấp tỉnh cũng chú ý. Mấy ngày liên tiếp, đài truyền hình tỉnh Giang Bắc, Giang Bắc Nhật Báo, Báo Triều Phương Bắc, Đài Phát Thanh Nhân dân tỉnh đều liên hệ với ban tuyên giáo huyện ủy, yêu cầu đến huyện phỏng vấn. Sáng ngày 12 tháng 7, đoàn phỏng vấn liên hợp gồm 7 cơ quan truyền thông cấp tỉnh đến huyện phỏng vấn. Phó Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Vương Hảo vội vàng gõ cửa phòng làm việc của Bành Viễn Trinh kính cẩn nói: "Chủ tịch huyện Bành, các phóng viên trên tỉnh xuống phòng vấn huyện chúng ta về quý cứu trợ bệnh nhân nghèo." Chủ tịch huyện cung chỉ thị: "Bảo lãnh đạo phụ trách tiếp đãi đoàn. Chuyện này do Bành Viễn Trinh đề xuất và lại do hắn thúc đẩy hoàn thành. Bây giờ nhận phỏng vấn là cơ hội được sảng rỡ mặt mày." Đương nhiên phải giao cho Bành Viễn Trinh Tuy nhiên Bành Viễn Trinh lại cười thản nhiên, nói Chủ nhiệm Vương Tôi còn bận một chút việc về kinh tế Nhờ chủ tịch huyện nghiêm ra tiếp đi Cô ấy là lãnh đạo được phân công phụ trách lĩnh vực này Phù hợp hơn Vương Hảo ngẩn ra thầm nghĩ cơ hội như thế lại giao cho người khác Y do dự cười khổ nói Chủ tịch huyện Bành Ý của chủ tịch huyện cung là muốn lãnh đạo đại diện cho huyện nói vài câu trên TV Thể hiện sự coi trọng của huyện đối với việc này Cách thực hiện nghiêm nói cũng vậy thôi Bành viễn trinh xua xua tay ra hiểu vương hảo nhanh chóng đi thông báo cho nghiêm hoa Vương hảo bất đắc dĩ phải đi tới văn phòng của nghiêm hoa Nghe vương hảo nói xong, nghiêm hoa hơi trầm mặt Một lát sau, giữa hai chân mày của cô bóng ửng hồng lên, nhẹ nhàng nói được Tôi biết rồi Vương Hảo cậu bố trí hai xe đi theo đoàn phỏng vấn Tôi lập tức đi ngay Mặt khác thông báo cho phòng y tế huyện và bệnh viện huyện Chuẩn bị sẵn sàng nhận phỏng vấn Dạ tôi hiểu Vương Hảo đáp ứng Vội quay đi Vương Hảo đi rồi Nghiêm hoa do dự một lúc nhấc ốm nghe định gọi điện cho bành viến trinh Nhưng chưa bấm số Lại không biết phải nói gì liền cút điện thoại Khi làm việc bằng viễn trinh cao giọng như thế, nhưng làm người lại khiêm tốn lạ thường, cũng có thể nói là hết sức chu đáo. Ngay cả một người khó chịu như nghiêm hoa cũng thấy hơi cảm động. Nghiêm hoa đứng dậy, nhìn ra cửa sổ ánh mắt chợt ló lên một tia dịu dàng hiếm có. Cô đến trước gương sửa sang lại tóc tai y phục rồi ra khỏi văn phòng. Phó trưởng phòng công an huyện tả huy trầm chầm, chầm đi dọc theo hành lang trụ sở ủy ban nhân dân huyện Bước chân hơi nặng nề Sắc mặt cũng hơi phức tạp Từ lúc bành viễn chinh chỉ thị Đảng ủy phòng công an huyện Ba Hy đưa ra một phương án chấn chỉnh tình hình chỉ an Kèm theo lộ trình và thời gian Báo cho ủy ban nhân dân huyện Thoáng một cách đắt hơn 10 ngày trôi qua Văn phòng ủy ban nhân dân huyện gọi điện thoại cho phòng công an huyện Nhắc nhở phải báo cáo với chủ tịch huyện Bành Lận đại dung vẫn không ra mặt Giao chuyện này cho tạ Huy Để tạ Huy ra mặt ứng phó Nếu nói mười mấy ngày nay Phòng công an huyện không làm gì cả Cũng không khách quan Tuy nhiên dù bắt được vài tên lưu manh Nhưng thực chất hoạt động chấp pháp Lại không phát triển thêm Nếu như là lãnh đảo huyện khác Nghe báo cáo một chút là xong Nhưng tạ Huy biết rõ Không dễ gạt gấm vì phó chủ tịch thường trực trẻ tuổi Bành Viễn Trinh này Bản thân mình mang cái báo cáo tổng kết sống tuyết đến Nhất định sẽ khiến Bành Viễn Trinh càng nghi ngờ Tạ Huy khẽ thở dài bước nhanh hơn Trong phòng làm việc Bành Viễn Trinh nhận được một cuộc điện thoại lạ Tố cáo tôi là Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh cầm điện thoại lên thản nhiên nói Đầu bên kia điện thoại im lặng có thể nghe thấy cả tiếng thở gấp gáp của người đó Bành Viễn Trinh ngạc nhiên, nhếu mày nói Này, sao vậy? Chủ tịch huyện Bành Ở trường trung học huyện có 2 nam sinh vừa tham gia thi cao đẳng xong Bị đám lưu manh vô tứ hành hung Hiện giờ nằm trong bệnh viện Bị thương rất nặng Có một nam sinh còn hôn mê bất tỉnh Trong điện thoại truyền tới một giọng nữ dịu dàng mà bị đè nén Giọng nói hơi bị biến dạng Bành Viễn Trinh đoán Có lẽ người phụ nữ này mang khẩu trang hoặc dùng khăn quấn ốm nghe điện thoại lại để nói chuyện. Bành Viễn Trinh trầm giọng nói, sao lại thế? Cô có thể nói rõ hơn không? Cô là ai? Chủ tịch huyện Bành. Anh không cần biết tôi là ai. Tôi chỉ muốn báo tin với lãnh đạo huyện. Xin lãnh đạo huyện giải quyết vì học sinh. Đã báo cảnh sát chưa? Có, nhưng vô ích. Người của cuộc công an và đám lưu manh cấu kết với nhau Sau khi báo cảnh sát Một phụ huyên học sinh bị một tên lưu manh hăm dọa trước cửa bệnh viện Rằng nếu còn báo cảnh sát Sẽ bị đánh gãy chân Giọng nữ đầu kia điện thoại chợt tức tối Tiếp tục như vậy, rốt cuộc còn để cho dân sống nữa không? Cảnh sát ở huyện rốt cuộc là người bảo vệ cho người dân Hay là người dẹp đường mở lối cho bọn xã hội đen Cô không nên kích động, cô nói từ từ, vì sao hai nam sinh kia bị đánh. Bành viễn trinh nhẹ nhàng nói. Cô đừng lo lắng, cứ nói từ từ, bởi vì người phụ nữ bên đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi hấp tấp nói. Bởi vì hai học sinh đó bảo vệ giáo viên của họ đắc tội với đám lưu manh bang lão hổ. Cô nói kỹ hơn một chút. Bành Viễn Trinh nhớ mày, lấy bút ra chuẩn bị ghi lại, nhưng người phụ nữ kia đã cúp điện thoại. Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút, Bành Viễn Trinh gác điện thoại, sắc mặt xa sầm Người gọi điện thoại nặng danh này, nếu không phải giáo viên trường trung học, thì là cha mẹ học sinh. Không chừng, chính là cha mẹ của học sinh bị đánh trọng thương. Bành Viễn Trinh thở ra một cái, rất tức giận. Trong khi hắn ba lần bảy lượt yêu cầu phòng công an huyện tăng cường tấn công bọn côn đồ. Giữ gìn trì an xã hội. Lại phát sinh chuyện như vậy. Làm sao hắn không giận. Hơn nữa, dù là cuộc công an hay cuộc giáo dục đều không báo cáo lên huyện. Có lý nào lại như thế. Lão Hoác đi với tôi đến bệnh viện. Bệnh viện trinh nhất điện thoại lên gọi Hoác Quang Minh. Trên hành lang Tạ Huy thấy Bành Viễn Trinh sắc mặt xa sầm đi tới, vội tiến lên chào. Chủ tịch huyện Bành, tôi đến báo cáo công tác với lãnh đạo. Bành Viễn Trinh liếc nhìn Tạ Huy thản nhiên nói. hoan hãy nói chuyện công tác trước hết anh theo tôi đến Bệnh viện huyện. Trên xe Tạ Huy cũng không dám hỏi gì, chỉ im lặng. Xe hơi thẳng đường chạy tới, khi sắp đến cổng bệnh viện đột nhiên Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng nói. Tạ Huy, có hai nam sinh vừa mới tham gia thi cáo đẳng xong, bị đám lưu manh hành hung trọng thương, anh biết rồi chứ? Tạ Huy giật mình kinh hãi. Thầm nghĩ rốt cuộc chuyện này đã đến tay vị phó chủ tịch thường trực huyện này. Không biết là ai bếp xếp. Chủ tịch huyện Bành, chúng tôi đã bắt tay điều tra. Theo tình hình lúc đó cho thấy, đây là chuyện bị thương ngoài ý muốn. Trong lúc vô ý, Hai học sinh và mấy tên lưu manh xảy ra xung đột. Tạ Huy chưa dứt lời, bành viễn trinh đã cắt ngang. Bị thương ngoài ý muốn. Học sinh bị đánh trước cửa trường học, đây gọi là ngoài ý muốn. Như vậy tôi hỏi lại anh, sau khi cha mẹ học sinh báo cảnh sát, lại bị lưu mạnh uy hiếp và đe dọa. Điều này nói lên cái gì? Đây cũng là ngoài ý muốn và ngẫu nhiên. Tạ Huy ác khẩu im lặng. Bành Viễn Trinh chất vấn y không thể trả lời, cũng giải thích không được Xe vào bệnh viện Hoác Quang Minh hỏi phòng bệnh của hai học sinh bị đánh, đi trước dẫn đường, đi thẳng lên lầu 3 Trước phòng bệnh của hai học sinh bị thương Lãnh đạo và mấy giáo viên của trường đều có mặt Đang bị cha mẹ và người thân của hai học sinh kia vây quanh Nhìn thấy Bành Viễn Trinh tới Cha mẹ và người thân của hai học sinh rời khỏi lãnh đạo trường Ủa tới vây quanh Bành Viễn Trinh Khóc lọc kể lệ Có người tức sấn chất vấn Khá ờn ảo Mọi người đừng quá kích động từ từ nói Bành Viễn Trinh bình tĩnh đứng đó Nói một cách ôn um hóa mà kiên quyết Tôi đại diện ủy ban nhân dân huyện hứa Bằng bất cứ giá nào Cũng nhất định bắt hung thủ phải trả giá trước pháp luật Xin mọi người yên tâm Bành Viễn Trinh nhìn lướt qua mọi người Bắt gặp cô giáo viên Bạch Tuyết đang nhìn mình. Hắn nhìn lại cô bằng ánh mắt đầy thâm ý. Bạch Tuyết có vẻ hơi tránh né, cúi đầu xuống. Tình trạng hai học sinh như thế nào? Bành viễn Trinh quay lại nhìn bác sĩ bệnh viện. Bác sĩ điều trị thường đính bước tới cười nói. Chủ tịch huyện Bành, một em học sinh bị gãy hai xương sườn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Em còn lại não bị chấn động nghiêm trọng Cần phải quan sát thêm một thời gian Xem có cần giải phấu hay không Bệnh viễn trinh nghiêm nghỉ gật đầu Phía bệnh viện cố gắng hết sức cấu chữa cho hai học sinh Nếu bệnh viện không nắm chắc Khẩn trương chuyển viện lên bệnh viện lớn ở thành phố trì liệu Xin lãnh đạo huyện yên tâm Chúng tôi nhất định cố gắng hết sức Viện trưởng bệnh viện huyện Mã Lân nói Mã Lân nghe nói bệnh viễn trinh tới Không dám chậm trễ chạy một mạch tới. Có tiếng giày cao gót vang lên ở hành lang trống trải của bệnh viện càng lúc càng gần. Bành viễn trinh ngẩn lên nhìn, phó chủ tịch huyện Nghiêm Hoa và trưởng phòng giáo dục huyện Tôn Khai Minh một trước một sau đi tới. Nghiêm Hoa cũng vừa mới nhận được tin tức, liền lập tức tức gọi Tôn Khai Minh cùng đi đến bệnh viện. Trên đường, cô mắng Tôn Khai Minh một trận thẩm tệ. Xảy ra sự kiện bạo lực nghiêm trọng làm học sinh bị thương nặng. Hơn nữa còn xảy ra trước cửa trường học. Nhưng không ngờ phòng giáo dục huyện không báo cáo. Hai lãnh đảo huyện đích thân đến Trấn An. Tâm trạng cha mẹ học sinh bị hải thoáng ổn định một chút. Nhưng hiển nhiên, đối với biểu hiện của lãnh đảo huyện, bọn họ cũng không tin tưởng cho lắm. Hơn nữa, họ còn muốn chuyển viện lên thành phố. Bành viễn trinh gọi điện cho cung hàn lâm và bí thư huyện ủy tôn tuyết lâm báo cáo. Cung Hàn Lâm dẫn tím mặt lập tức giao cho phòng công an huyện thành lập tổ chuyên án tiến hành điều tra rõ ràng Đồng thời huyện thành lập tổ công tác Do Bành Viễn Trinh làm tổ trưởng Cùng các ngành liên quan phối hợp điều tra Giải quyết tốt hậu quả Phó chủ tịch huyện nghiêm hoa phối hợp Bành Viễn Trinh ngồi ở trước giường của đơn đào Học sinh bị thương nhẹ hơn muốn hỏi cậu ta vài điều Nhưng nam sinh cường tráng Cao lớn này Dù bị chảy máu đầu và gãy hai xương sườn Hết sức đau đớn Nhưng vẫn quật cường nghiêng đầu đi Không thèm trả lời câu hỏi của Bành Viễn Trinh Từ đôi mắt của Đơn Đào Bành Viễn Trinh cảm nhận được sự chán vét và căm thù Khóe miệng không khỏi nhứng lên Cha Đơn Đào là Đơn Nai siêu cười bối rối Chủ tịch huyện Bành Ngài đừng để ý tới nó Thằng bé này không biết gì đâu Bị đánh càng không nhớ được gì Đơn nai siêu vì báo cảnh sát cũng bị đánh Mặt mũi bầm dập Còn bị uy hiếp Đe dọa Cả ngày Vợ chồng đơn nai siêu không dám ra khỏi tổng bệnh viện Phải nhờ chú của đơn đào đưa cơm giúp Bành viễn trinh cười cười Không sao đâu Em ấy vừa mới bị kinh hãi Đừng làm khó nó Đột nhiên đơn đào cố hết sức nghiêng đầu lại nhìn bành viễn trinh và nghiêm hoa Lớn tiếng nói Đừng giả vờ giả vịt nữa Một đám tham quan ố lại Không tốt đẹp gì Mọi người đều khiếp sơ thằng bé này Không mở miệng thì thôi Mở miệng liền làm người ta kinh ngạc Đơn Nai siêu bối rối và kinh sợ Nổi giận quát Mày nói vớ vẩn cái gì Câm miệng Chủ tịch huyện Bành Chủ tịch huyện Niêm Cháu nó không hiểu chuyện Nói bậy nói bạ Xin lãnh đạo đừng trách Đơn Nai siêu hết sức lo sợ Giải thích Đơn đào này, em rất có tinh thần trọng nghĩa. Bành viễn trinh bật cười ha hả, chỉ tay vào đám người tôn khai minh tạ huy nói. Có nghe hay không? Vụ án này nhất định phải nhanh chóng điều tra rõ cho học sinh đơn đào của chúng ta một câu trả lời. Bành viễn trinh không tiếp tục dây dưa ở vấn đề gây lúc túng này, xoay người nhìn nghiêm hoa cười nói. Chị nghiêm, chị sắp xíp một chút nhé. Hai học sinh này vừa mới tham gia thi vào trường cao đẳng. Đừng chẩm chế nguyện vọng của họ. Nghiêm hoa gật đầu cục trưởng cục giáo dục tôn khai minh đứng sau lưng cô lúng cuốn bày tỏ thái độ. Xin lãnh đạo huyện yên tâm. Đợi có kết quả thi tốt nghiệp trung học của hai học sinh. Nhất định sẽ không chẩm chế việc học của chúng. Bành viễn trinh thở vào một cái đi ra khỏi bệnh viện. Tả huy thấy vậy chạy theo sau. Ở cổng bệnh viện đột nhiên bạch tuyết chắn bành viễn trinh lại nhẹ nhàng nói Chủ tịch huyện bành tôi có thể nói chuyện với chủ tịch một chút Bành viễn trinh dừng bước cười cười Được, hai người sóng vai đi ra khỏi tổng bệnh viện đi dọc theo đường cái Chủ tịch huyện bành chuyện này thật ra phải trách tôi Do tôi hại hai em học sinh Bạch tuyết im lặng một lát rồi buồn bã nói tiếp Hai em đó là học sinh lớp của tôi Sau khi các em thi xong, tôi ra cổng trường. Ở đó có mấy tên lưu manh xuất hiện. Lôi ghéo tôi. Đơn đảo và em học sinh kia thấy trướng mắt. liền chạy ra nói lý với bọn chúng. Kết quả, mấy tên lưu manh này không phải lưu manh bình thường. Bạc Tuyết từ từ dừng lại, quay lại nhìn thẳng vào mặt bành viễn trinh, giọng nói trùng xuống. Bọn chúng vì tôi mà tới, nếu không ổn, tôi sẽ từ chức rời khỏi huyện. Ô cô Bạch không cần phải chán nản như vậy Cô yên tâm Lúc này đây Ở huyện nhất định sẽ nghiêm túc điều tra vụ án này Đồng thời coi đây là cơ hội Tăng cường giữ gìn chỉ an xã hội Bạch Tuyết im lặng không nói